xin hỏi tiên tử đây là có chuyện gì ta cùng sư tỷ ta là dân trưởng giáo chân nhân pháp chỉ đến đây thu môn đồ khắp nơi chỉ vì thấy được nàng thích hợp tu luyện liền muốn thu nhập ta tông tu hành dứt lời chỉ chỉ yến nhi công c h ú a nói tiên tử lúc này lại muốn báo cáo phụ hoàng mẫu hậu mới có thể cho tiên tử nhóm trả lời chắc chắn xác thực cái kia thanh niên nam tử một mặt khó khăn nói nhưng lại sợ làm trễ mãi m ộ i m ộ i tiên duyên không sao không quan hệ đại sự như thế báo cáo phụ mẫu lại là hẳn là chỉ là không biết tôn c h a ở nơi nào bởi vậy có thể thấy được cái kia thanh niên nam tử lo lắng thật là dư thừa được hán cùng bản cũng không biết huyền âm chi thể đối một môn phái tầm quan trọng tiên tử chúng ta phụ hoàng chính là ngạo lai quốc quân vương chúng ta là bị một yêu ma bắt đến nơi đây cái này nơi này cách ngạo lai quốc quốc đô cũng có năm sáu mươi trời lộ c h í n h a không bằng như vậy đi để ta đưa các ngươi đi đi nói xong bên cạnh gặp tiên tử kia dưới chân kiếm không ngừng mà biến lớn vừa vặn có thể chứa đựng sáu người đãi bọn hắn đứng vững về sau liền phóng lên tận trời nơi này phát sinh hết thẻ tề thiên cũng không hiểu biết hắn vừa mới cho bầy yêu chuyển xuống công pháp chỉ gặp bầy yêu đều hiện ra nguyên hình có bọ cặp tinh t h ỏ tinh cậu yêu theo lấy bọn hắn vận chuyển công pháp trên thân đều tràn ngập yêu khí t ừ xa nhìn lại quả nhiên là quần ma loạn vũ a cố lên cố lên vô địch thật tò cố lên c ầ u cất giữ bốn hơn hai vạn chữ không biết có thể hay không ký k ế i ta khẩn trương trong khi chờ đợi sáu t r ư n g mười ba yêu vương rời núi t r ư n g mười ba yêu vương rời núi bảy yêu đều lâm vào tu luyện bên trong tề thiên lại đem tâm thần để vào hệ thống bên trong nghiên cứu lên tín ngưỡng hệ thống tới phát hiện dựa vào hoa quả sơn bảy yêu hắn hiện tại mỗi ngày có thể thu hoạch được hơn một trăm điểm tích lũy nhưng là đừng quên bảy yêu hiện tại cũng tu luyện thiên yêu luyện thể quyết về sau mỗi một cái đều sẽ trở thành hắn cuồng tín đồ lại nói cái kia yêu vương thủ hạ không có mấy vạn thậm chí hơn trăm vạn yêu binh cho nên đây cũng là một bút khá là khổng lồ Thu nhập. Xuân đi thu đến. trong h nhập. thu u Xuân đến. đi t ngáy mười ắ t năm năm hoa quả sơn bỡ đỡ đột nhiên tăng mạnh đặc biệt là bảy mươi hai đường yêu vương mỗi người đều đột phá đến đ ị a tiên cảnh giới kỳ thật bọn hắn sở dĩ tu luyện mấy ngàn năm mới đến tiên nhân cảnh giới chính là, là bởi vì bọn hắn không có chính thống pháp quyết tu luyện mỗi người bọn họ đều tu luyện mấy ngàn năm căn cơ sớm đã rèn luyện kiên cố vô cùng vừa được đến cơ duyên liền đột nhiên tăng mạnh còn lại tiểu yêu cũng đều có tiến bộ châu một ngưu nhị bọn hắn cũng đều đột phá đến tiên nhân cảnh giới mặc dù có thủy liêm động phúc địa nguyên nhân nhưng càng nhiều hơn là cố gắng của bọn hắn cùng thiên phú không hổ là hệ thống xuất phẩm yêu binh mà còn lại tiểu yêu cũng đều tiến nhập kim đan cảnh giới đến nay mới thôi mới tính trở thành chân chính yêu binh phải biết mười năm trước Tề thiên vì bọn hắn có thể lý giải tu luyện thiên yêu, luyện thể quyết thế nhưng là tiêu hết trên người toàn bộ điểm tích lũy, vì bọn họ đổi tăng trí hắn nhưng ngay cả như vậy sự thông minh của bọn họ nhưng như giải người điểm đổi yêu bọn luyện luyện bọn đan, ngay vì vì vậy bộ có cả lý là lũy, sư ự thông tề thiên minh họ lệnh bọn cũng lắng. của lo s tôn bạch hồ đại trận đã bố trí xong đã thấy một cái toàn thân kim quang lóng lánh hầu từ b a y tới kim s á c lông khỉ áo giáp màu vàng kim trong tay càng là mang theo một cây gậy lại chính là cái kia lục nhĩ mi hầu năm năm trước tề thiên liền đem lục n h ĩ thu làm đệ tử hắn cũng là không chịu thua kém không đến thời gian năm năm liền tu luyện đến độ kiếp đại viên mãn c h i cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhân tiên c h i cảnh tề thiên túi đầu nhìn xuống chỉ gặp phía dưới sát khí tràn ngập chúng yêu binh từng cái thân mặc áo giáp làm người nhìn mà phát khiếp đều đứng tại đặc biệt vị trí bên trên chính là tề thiên mấy ngày trước đây từ hệ thống bên trong hối đoái bạch hổ đại trợn đây là bạch hổ thí tiên trận phiên bản đơn giản hóa nhưng là ngươi cũng chớ coi thường hắn phải biết trận này thế nhưng là bỏ ra tề thiên tích lũy năm năm điểm tích lũy một trăm vạn a trận này sơ bộ bố thành liền trí ít cần một vạn tên kim đan kỳ yêu binh nếu không phải tề thiên thống nhất hoa quả sơn thật đúng là thu thập không đủ nhiều như vậy yêu binh tốn hao nhiều như thế trận này uy lực nhưng cũng là to lớn một vạn tên kim đan kỳ yêu binh nếu tạo thành trận này liền có thể vây giết nhân tiên đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có công kích trí bảo tề thiên nhìn về phía bầy yêu trong mắt lóe lên một tia vui mừng đợi ta ngày sau rời đi bọn hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình lập tức nhìn phía bầu trời ánh mắt bên trong tràn đầy bất khuất cùng chiến ý ta cũng nên ra đi tìm một chút cơ duyên cùng tìm xem ta cái kia sư phó chỉ là không biết hắn trông thấy ta lúc có thể hay không cảm thấy vui mừng tề thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến các con thao bắt đầu luyện đi tề thiên lớn tiếng la hét nói vâng đại vương một ngày này tề thiên công chúng yêu triệu tập tề thiên cao cao tại thượng ngồi phía dưới hai bên ngồi chúng yêu chúng ta mặc dù tu luyện có thành cựu nhưng còn chưa thoát ly thiên địa định luật không được trường sinh ta muốn ra núi tìm kiếm danh sư lúc ta không có ở đây trong nhà hết thệ từ lục nhĩ làm chủ kim cương cùng tháng bảy năm một hai thống lĩnh phụ tá tề thiên ngự khí tràn đầy nghiêm túc cùng kiên định sư phó lục nhĩ muốn theo ngài cùng đi lục nhĩ không thôi nói ra chúng ta nguyện theo đại vương cùng nhau đi tới được rồi ta chỉ là ra ngoài b á i phòng danh sư lại nói nữa các ngươi cùng ta đi ra cái k i a hoa quả sơn làm sao bây giờ cái này bầy yêu cũng không biết như thế nào mới tốt được rồi Các ngươi không cần nhiều lời ý ta đã quyết nửa đêm tề thiên đi từ từ ra đ ộ n g phủ hắn hai đời đều là cô nhi không thích nhìn thấy bi thương ly biệt c h ẳ n g diện lại nhìn thấy phía trước có một thân ảnh đứng ở nơi đó lục nhĩ ngươi vì sao lại ở chỗ này tề thiên nghi ngờ hỏi sư tôn lục nhĩ nghĩ tới đưa tiễn sư phó lục nhĩ không bỏ được nói ra tề thiên yên lặng cười một tiếng lại là quên lục nhĩ thiên phú thần thông t ố t trở về đi v i sư lúc này đi rồi t ề thiên nói xong liền bay đến không trung chỉ chốc lát sau liền chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen từ đây trời rộng rãi mặc ta du lịch trời cao mặc ta bay tây du thế giới ta t ề thiên tới rồi cái kia đầy trời thần phật luôn có sẽ ở ta dưới chân run dày sóng cả m a n h liệt trên mặt biển nổi lơ lửng một loạt bẹ trúc bẹ thượng ngồi xếp bằng một bóng người nhưng không phải liền là t ề thiên sao lại nói t ề thiên từ hoa quả sơn bay ra trên đường đi đều là mênh mông biển lớn tề thiên pháp lực lại là có hạn chung quanh tất cả đều là nước biển cũng tìm không thấy chỗ đặt chân rơi vào đường cùng đành phải từ hệ thống bên trong hối đoái ra một loạt b ẻ trúc phía trước truyền đến một trận binh khí tiếng va đập tề thiên tăng nhanh tốc độ hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn lại ở giữa phía trước một nữ tử đàng cùng hai cái đạo sĩ ăn mặc người kịch chiến lấy ba người đều là thiên tiên cảnh giới song phương chú ý tới tề thiên đến gặp tề thiên chỉ bất quá mới điệu tiên cảnh giới liền không tiếp tục để ý sư đệ tăng thêm tốc độ đem hắn cầm xuống vạn nhất kinh động đông hải người liền nguy rồi đạo nhân nóng nảy âm thanh âm vang lên tề thiên vốn định đi thẳng một mạch bên hai lại truyền đến nữ tử kia thanh âm cái kia hầu tử đừng tiến lên đây nhanh chóng rời đi a tề thiên bởi vì kiếp t r ư ớ c là cô nhi liền đặc biệt coi trọng tình cảm nữ tử kia một câu lại là để tề thiên n g ừ n g lại làm sao cái kia hầu tử ngươi cũng muốn học anh hùng cứu mỹ nhân a cười ha ha chết ta rồi ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình lời còn chưa nói hết cũng là bị một cái khỉ t r ả o nắm lấy cổ tha mạng a chỉ nghe răng rắc một tiếng đạo nhân kia vô lực thong xuống hai tay một cái khác thấy thế cuống quít hướng phương hướng ngược nhau bay đi thế thiên n é t miệng lên cười lạnh muốn chạy người chạy sao thế thiên thân ảnh lại là xuất hiện ở ngoài ngàn mét đạo nhân kia nhưng cũng quả quyết gặp trốn chạy không được liền dùng phi kiếm công kích tề thiên tề thiên phảng phất không nhìn thấy vẫn hướng đạo nhân kia cổ bắt lấy a cẩn thận lại là nữ từ kia gặp tề thiên không tránh không né nhắc nhở lời nói còn chưa nói xong liền gặp nữ tử kia hai tay bị t miệng lại hai cái hai mắt thật to mở càng lớn hơn rồi lại là nhìn thấy phi kiếm kia chém vào tề thiên trên thân cũng không như trong tưởng tượng như thế tiên huyết phi tiên lại là cái kia bảo kiếm ứng thanh mà đức tề thiên tay cũng bắt được đạo nhân kia cổ chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên đạo nhân kia đầu lằn rơi xuống đất ánh mắt bên trong vẫn mang theo khó có thể tin nho nhỏ điệu tiên sao sẽ như thế người tiên cảm tạ mọi người đọc như ngài ưa thích còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu vô địch ở chỗ này cảm tạ sự ủng hộ của mọi người một thiên kiếp cảnh giới phân chia luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh đại thừa độ kiếp cái này chính là tiên nhân trước đó cảnh giới sau khi độ kiếp chính là nhân tiên tiên nhân địa tiên thiên tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên c h u ẩ n thánh thánh nhân vạn pháp c h i tổ thiên đạo đại đạo chúa tể siêu thoát nhân tiên phía dưới cảnh giới yêu quái là tiểu yêu nhân tiên đến thiên tiên gọi c h u n g là đại yêu kim tiên đến thái ớt kim tiên gọi yêu vương đại la kim tiên yêu quái gọi yêu thánh chuẩn thanh yêu quái gọi yêu đế đột phá nhân tiên lúc hàng thiên kiếp gọi nhất cửu thiên kiếp thiên nhân lúc gọi nhị cửu thiên kiếp địa tiên lúc gọi tam cửu thiên kiếp thiên tiên lúc gọi tứ cửu thiên kiếp kim tiên lúc gọi năm cửu thiên kiếp thái ớt kim tiên gọi lục cửu thiên kiếp đại la kim tiên gọi bảy chín thiên kiếp chuẩn thánh gọi thiên kiếp chương á mười bốn tây hải tam công chúa chương mười bốn tây hải tam công chúa tề thiên đem đạo nhân kia không gian pháp khí nhiếp tới trong tay thu vào lúc này mới xoay người lại nhìn về phía nữ tử kia không khỏi ánh mắt vì bừng sáng chỉ gặp nữ tử kia tóc dài chút xuống áo trắng như hoa da thịt như tuyết thổi qua liền phá dù là tề thiên kiếp trước xem quen rồi mình tinh mỹ nữ cũng không nhịn được vì đó kinh diễm ân nhân ân nhân ta có gì không ổn sao lại là nữ tử kia gặp tề thiên một mực nhìn qua nàng ngượng ngùng mà hỏi tề thiên giật mình lấy lại tinh thần không khỏi mặt mo đỏ ửng tề thiên a tề thiên ngươi mất mặt hay không à, không có việc gì không có việc gì ta là đang nhìn ngươi có bị thương hay không tề thiên vội vàng nói sang chuyện khác hắn lại không biết đối diện nữ tử kia trong lòng cũng là thở dài một hơi xem ra là ta hiểu lầm ân nhân nguyên lai hắn là tại quan tâm ta ạ thiếu nữ trong lòng đắc ý nghĩ đến ân nhân ngươi cũng là tới tham gia bá phụ ta thọ yến sao thiếu nữ một mặt ngây thơ mà hỏi không phải ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây ta còn có việc liền cáo từ trước thê thiên thuận miệng nói ra ân nhân có thể có thể cùng ta cùng một chỗ tham gia bá phụ ta thọ yến cũng tốt để tiểu nữ tử báo đáp thân cứu mạng của ngài thiếu nữ một mặt chờ đợi mà hỏi cái này cô nương ta lần này đi ra chính là là vì tìm kiếm đột phá kỳ ngộ lại là không tiện chậm trễ ân nhân nhà ta bá phụ sẽ ở thọ h i ế n thượng giảng đạo một phen tin tưởng sẽ đối với ân nhân có chỗ trợ giúp phải biết nhà ta bá phụ thế nhưng là đông hải long vương chính là cảnh giới kim tiên cường giả thiếu nữ một mặt kiêu ngạo nói nghe xong thiếu nữ tề thiên nhưng trong lòng thì xấu xa nghĩ đến nếu là ngươi biết ta của tương lai thế nhưng là sẽ tới bá phụ ngươi nhà trắng t r ậ n cướp đoạt binh khí càng là đại náo long cùng không biết ngươi vẫn sẽ hay không mời ta đi làm khách cái kia liền đa tạ cô nương mời đúng ngươi cũng đừng ân nhân ân nhân gọi ta ta gọi tề h thiên tề h thiên vậy ta gọi ngươi tề h đạo hữu đi ta gọi ngao tất lòng thiếu nữ một mặt mỉm cười nói tề h thiên nhưng trong lòng thì giật mình ngao tất lòng chẳng lẽ là cái kia tây hải tam công chúa trong truyền thuyết nhị lang thần dương tiễn nàng dâu cô nương thế nhưng là cái kia tây hải tam công chúa tề thiên nghi ngờ hỏi đúng vậy a ta chính là tây hải tam công chúa a thiếu nữ nháy mắt nói ra tề thiên lại là thế nào cũng không thể nào tin nổi thiếu nữ trước mắt chính là kiếp trước trong thế giới thần thoại nhị lang thần cái kia ác độc nàng dâu tề đạo hữu đi nhanh đi bá phụ ta thọ yến nhanh muốn bắt đầu nói xong liền gặp thiếu nữ lắc mình biến hóa biến thành một đầu kim long chui vào trong nước tề thiên c u n g tay bấm tị thủy quyết chui vào trong nước âm thầm lại là t h u ố c giục huyền nguyên không thủy kỳ bằng không lấy kỹ năng bơi của hắn thật đúng là theo không kịp ngao tức lòng ngao đạo hữu ngươi đã là tây hải tam công chúa cái kia hai cái đạo nhân vì sao còn dám truy sát cùng ngươi thề thiên tò mò hỏi cái này tề đạo hữu cái này thật là quan hệ đến ta long tộc một chút thượng cổ tân bí nói cho đạo hữu lại cũng không sao dù sao đây cũng là chuyện công khai ngao tức lòng một mặt bi thương bất đắc dĩ nói thời kỳ thượng cổ ta long tộc hùng bá toàn bộ hải vực cùng bầu trời bá chủ phượng hoàng đại địa c h i chủ kỳ lần cùng vi tiên thiên tam tộc khi đó ta long tộc cường giả như mây liền liên phượng hoàng cùng kỳ lân hai tộc cũng phải nhượng bộ ba phần nói ra lấy ngao t ứ c lòng trên mặt hiện lên vẻ mặt kiêu ngạo về sau ba chúng ta tộc vì tranh bá hồng hoang thế giới tương hỗ trinh chiến trinh chiến trọn vẹn mười vạn năm vô số cường giả v ỡ t lạc lại về sau lại xuất hiện một cái thế lực cường đại ma giáo ngao t ứ c lòng ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi Nguyên like, ta tiên thiên tam tộc sở dĩ chiến đấu điên cuồng như vậy s á c thực là bị ma giáo c h i tổ la hầu an toán dùng sát khi ăn mòn ta long phượng hoàng kỳ lân tam tộc tộc tâm thần của người ta đợi tam tộc l a o tổ hiểu được thời điểm tộc nhân sớm đã tử thương vô số thiên tiên trở lên cường giả càng là tổn lạc hầu như không còn mà còn thừa tộc nhân cũng là bị nghiệp lực cuốn thân cả đời không cách nào đến t i ê n hỏi lại là tam tộc chinh chiến tạo thành vô số sinh linh tổn lạc bị hỏng hoang thế giới chỗ không dung ba vị lao tổ không đành lòng tam tộc xuống dốc l i ề n lập xuống lời thề lấy thân thể cùng thần hồn hoàn lại thiên đạo nhân quả đã cầu hóa giải tộc nhân nghiệp lực nhưng là nghiệp lực nhiều không kể x i ế t lao tổ tổn lạc cũng bất quá l m nghiệp lực đi b ả y thành tăng thêm ta long tộc vô số năm qua hành vân bố vũ góp nhặt công đức cũng chỉ bất quá mới khiến cho ta long tộc khôi phục lại một chút nguyên khí ta long tộc có được t ứ hải bảo vật nhiều không kể x i ế t ta long tộc thân thể đối với tu sĩ tới nói càng là vô thượng trí bảo nhưng cũng làm ta long tộc trở thành một tảng mỡ dày ai cũng nghĩ gặp một cái ngao t ứ c lòng một mặt tức giận nói tề thiên thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu quả nhiên là nghi ngờ bích vô tội a đạo h ư u mau nhìn phía trước chính là long cung tề thiên nhìn về phía trước nhìn thấy phía trước có một tòa kim quang lóng lánh cung điện phía trên hiện đầy minh châu lại đều không phải là phản phẩm mỗi một kiện đều toát lên lấy nồng đậm linh khí nhìn tề thiên một mặt im lặng cái này muốn còn không phải dây béo trên đời này đơn giản liền không có thiên điện t a m công chúa ngài làm sao mới đến a mau mau đi vào thọ yến đều sắp bắt đầu chỉ gặp một cái có mai rùa lao giả vội vàng đi lên phía trước lôi kéo ngao tức lòng liền đi vào trong đây chính là truyền thuyết kêu bên trong quy thừa tướng sao thế thiên hiếu k ỳ đánh giá lao giả ai nha quy ra ra ngài chậm một chút bằng hữu của ta còn ở phía sau đâu ngao tức lòng dắt lấy quy thừa tướng cánh tay nũng nịu nói nói cái kia lão quy lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có một con khỉ ổ cái con khỉ này là đến đây lúc nào trong lòng mặc dù nghĩ như vậy miệng bên trong lại phản ứng không chậm tất nhiên là tam công chúa bằng h ư u chính là quý khách mau mau mời đến tôm lớn mau tới cho vị quý khách kia dẫn đường công chúa đi mau đi mau long vương đang trở lấy ngươi đây nói liền dắt lấy ngao t ứ c lòng hướng một con đường khác đi đến tê đạo h ư u ta một sẽ tới tìm ngươi a đại nhân ngài mời tới bên này lại là một cái nguyên anh cảnh giới quân tôm nói ra tề thiên đi theo hắn đi vào đã thấy trong đại sảnh ngồi đ ầ y ghế có người có yêu còn có một số quỷ tu đại nhân mời ngài vào nhỏ lại là không thể đi theo vào tề thiên đi vào tùy ý tìm một một chỗ yên tĩnh ngồi xuống vừa muốn nhấm nháp trên bàn tiệc bài trí hoa quả ngay tại tay đụng chạm lấy hoa quả thời điểm đinh phát hiện thủy long quả phải trăng hấp thu nhưng hối đoái điểm tích lũy một trăm điểm đinh phát hiện hỏa long quả phải trăng hấp thu nhưng hối đoái điểm tích lũy một trăm điểm đinh phát hiện trăm năm linh chi phải trăng hấp thu nhưng hối đoái điểm tích lũy mười điểm tề thiên trong lòng giật mình cái này long tộc quả nhiên giàu đến chảy mơ a tề thiên lại là ngồi không yên cầm trên tay lên từng cái linh quả trong lòng mặc n i ệ m nói hối đoái chỉ chốc lát sau tề thiên trước mặt một b à n linh quả đều biến mất đinh trung hối đoái điểm tích lũy bảy nghìn ba trăm hai mươi điểm tích lũy hướng ký chủ không ngừng cố gắng tề thiên quan sát nơi xa trên b à n tiệc cái kia đầy b à n linh quả nội tâm làm thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại tể h thiên trong mắt lấp lóe cái này ánh mắt tham lam vậy nơi nào là linh quả a ở trong mắt tể h thiên đó là từng cái điểm tích lũy a sư tỷ mau nhìn con khỉ kia một cái thanh âm thanh thúy vang lên sư muội im lặng nơi này đều là cao nhân tiền bối chúng ta nếu không phải vì tông môn tìm được huyền âm chi thể lập xuống đại công bực này hiến hội chúng ta là không có tư cách tham gia h ừ lại là một cái không có thấy qua việc đời yêu quái long tộc thật sự là càng ngày càng xuống dốc ngay cả bực này không tên không họ yêu quái đều có thể tham gia hiến hội lại là một người mặc quan phục kim tiên cường giả nói ra lại là trong đại sảnh một con khỉ càng không ngừng trong đại sảnh đổi lấy vị trí chỉ bất qua cái kia hầu tử ngồi qua cái bàn lại là không còn có một viên linh quả c ầ u phiếu đề cử c ầ u cất giữ đa tạ các vị huynh đệ chương mười lăm c ầ u hôn chương mười lăm c ầ u hôn sư tỷ mau nhìn con khỉ kia một cái thanh âm thanh thúy vang lên sư muội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 chỉ bất qua cái kia hầu tử ngồi qua cái bàn lại là không còn có một viên linh quả thân yêu các huynh đệ đây là chương trước nội dung ta nhìn một chút điểm xuất phát đọc sách phần mềm thiếu ít một chút chữ khả năng có một ít huynh đệ không thấy được liền bổ tới đa tạ các vị huynh đệ duy trì ba đặc sắc nội dung sau đó liền đến ba đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm điểm tích lũy đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười điểm tích lũy đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám mươi điểm tích lũy tề thiên không thèm để ý chút nào những người khác ánh mắt khinh bỉ khinh bỉ đáng giá mấy đồng tiền điểm tích lũy mới là vương đạo nhìn xem hệ thống bên trong không ngừng dâng lên lấy điểm tích lũy tề thiên lộ ra ngây ngốc biểu lộ càng làm cho đại điện bên trong những người còn lại nhận định tề thiên là một cái không có thấy qua việc đời yêu quái long vương đến tề thiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một thân mặc long bảo thân đỉnh long đầu nam tử từ trong điện bên cạnh đi ra long hành hổ bộ khí thế bằng bạc một đời kim tiên cường giả khí thế t r i ể n lộ không bỏ sót tề thiên t ạ i khí thế của nó hạ cảm giác mình như là sâu kiến cũng may long vương khí thế không phải nhằm vào người vừa để xuống t ấ c thu tề thiên trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh nghĩ không ra kim tiên đúng là mạnh như thế ta nhất định phải mau chóng đột phá thiên tiên một ngày nào đó ta muốn khống chế vận mệnh của mình tề thiên trong lòng quát tầm lên tề thiên lại không biết long vương trong lòng so với hắn còn khiếp sợ hơn cái con khỉ này là lai lịch gì lại là trông thấy đại điện bên trong tề thiên một mình bá chiếm một phiến khu vực bốn phía không người dám tiến lên đây nếu để cho hắn trông thấy những cái kia tiên yêu quỷ nhìn về phía tề thiên ánh mắt không phải e ngại mà là tràn đầy khinh bỉ không biết sẽ làm cảm tưởng gì các vị thiên đình sứ giả đến các vị còn xin theo ta trước đi n g h đón long quân khách khí cùng đi cùng đi đại điện bên trong vang lên nịnh nọt thanh âm Ha ha ha ha ha ha ha nghĩ không ra tiểu long thọ thần sinh nhật ngọc đế lại phái thủy đức tinh quân đến đây a nói liền gặp đông hải long vương hướng thiên chắp tay làm sao lão long vương ta người bạn cũ này tới thăm ngươi ngươi còn không nguyện ý a thủy đức tinh quân một mặt nghiêm túc nói ha ha ha ha ha ha, ha, ha, ha. hai ha người nhìn nhau phá lên cười tề thiên hiếu kỳ hướng một bên quân t ố m hỏi làm sao nhà ngươi long vương cùng vậy tinh quân rất q u e n sao đó là đương nhiên nhà ta long vương các loại thủy đức tinh quân đây chính là quá mệnh giao tình cái này tam giới bên trong hơi có chút thực lực người đ ề u biết cái kia quân tôm nói xong còn hướng tề thiên đầu cái khinh bì ánh mắt ta sát người cái này lính tôm tướng c u a cũng dám khinh bì ta tề thiên trong lòng bồn u bực suy nghĩ đến liền thoáng thả ra một kia khí thế tại quân tôm h o ả n g sợ ánh mắt bên trong đi tới tây hải long vương nam hải long vương bắc hải long vương đến đại ca tiểu đệ tới chậm còn xin đại ca chuộc tội lại là còn lại ba hải long vương đến tề thiên l i ế c nhìn lại chỉ gặp cái này tứ hải long vương dáng dấp giống nhau như lúc tề thiên lại là không phân biệt được đang lúc tề thiên chuẩn bị mảnh quan sát kỹ bọn hắn có khác biệt gì lúc chỉ nghe thấy thanh â m của một thiếu nữ sau lưng hắn nhớ tới tề đạo hữu đang nhìn cái gì đâu lại chính là cái kia tây hải tam công chúa đến ngao công chúa cái này thật là không biết vị kia là lệnh tôn tây hải long vương hì hì tề đạo hữu mời xem cái kia thân mặc hát bảo có màu đen râu rịa chính là phụ hoàng là Ta nhi g lòng a o tức lại là k á phá m h tề t ê n nói tiểu tâm tư, cười đùa nói tiếp, cười đại đùa bá ta cha chính là thanh long, trưởng triều, trường ta cha mưa, hai, xanh, chính nước mặc minh, hồng hai, hải triều. Người mặc trường bảo màu xanh, ta nhị lòng, quản người là lôi màu bảo bá phụ chính là nam hải long vương chính là xích long khống chế hỏa hoạn thiểm điện càng tu có nhị bội chân hỏa thần thông người mặc màu đỏ trường bảo ta tam thúc chính là bạch long khống chế đóng băng tuyết mưa đá thân mặc trường bảo màu trắng tề thiên quay đầu hướng tứ hải long vương nhìn lại lại là nghênh đón một đạo căm thù ánh mắt lại là cái kia đi theo thủy đức tinh quân phía sau một thiếu niên ngao tức lòng tựa như cũng cảm thấy quệt muộm trên mặt còn kém viết ta rất không cao hứng người kia chính là thủy đức tinh quân chất tử luôn quấn lấy ta làm sao cũng không vung được s á t n a tề thiên lại là đối h ắ n tràn đầy kính nghệ dám cùng nhị lang thần đoạt nặng dâu ngươi nhu như vậy cha mẹ ngươi biết không đông hải long vương dẫn thủy đức tinh quân cùng ba hải long vương bọn người hướng đại điện bên trong đi vào tề thiên cùng ngao tức lòng cũng theo đám người đi vào ồ tê đạo hữu vì cái gì bọn hắn đều không hướng ngồi bên này đâu ngao tức lòng trông thấy tề thiên ghế chung quanh không có một hai liền tò mò hỏi tề thiên khỏe miệng lại là cứng đờ chính không biết nói như thế nào lên thời điểm phía trước truyền đến một trận tiếng cười to tề thiên ngẩng đầu nhìn lại lại là cái kia thủy đức tinh quân tiếng cười long quân thực không dám d i ấ u dếm lần này ta đến đây ngoại trừ vì ngươi trúc thọ còn có một cọc việc vui nhưng vẫn là muốn c h ư n g cầu đồng ý của ngươi Ô, lại không biết ra sao về vui đông hải long vương không hiểu hỏi chuyện này lại là cùng cái kia tây hải long vương có quan hệ t h ủ y đức tinh quân thần bí cười cười nghe t h ủ y đức tinh quân lần này lại là ngay cả tây hải long vương đều lộ ra nghi ngờ thần sắc ta cái này chất nhi thiên tư thông minh tu luyện không đến ngàn năm đã đến thiên tiên cảnh giới không biết có bao nhiêu tiên nữ ưa thích nhưng hắn chính là ai cũng t r ư ớ n g mắt liền là ưa thích cái kia tây hải tam công chúa lần này ta liền mặt dạn g mày dày hướng long quân đòi hỏi cửa hôn sự này ngao bá phụ tiểu chất đôi t ứ c lòng công chúa ái mộ đã lâu còn xin bá phụ thành toàn cái này hiền đệ ngươi cho rằng như thế nào lại là ngao quảng hỏi hướng về phía tây hải long vương tiểu đệ toàn nghe huynh trưởng an bài tây hải long vương cao hưng nói ra tốt tốt tốt vậy chúng ta cửa hôn sự này liền định xuống điền phong còn không mau mau bái kiến nhạc phụ ngươi đại nhân t h ủ y đức tinh quân cười lớn nói tiểu tế điền phong b à i kiến nhạc p h ụ đại nhân đã thấy thanh niên kia quỳ một chân trên đất kích động nói ra long quân chúc mừng a hôm nay có thể nói là song h ỷ lâm môn a chúc mừng long quân phía dưới truyền đến từng đợt chúc mừng âm thanh không ta không đồng ý phía dưới truyền đến một tiếng phản đối tiếng tê ơ trong điện chúc mừng âm thanh đ ố n g nhiên ngừng lại đều đ ố n g nhiên đem đầu nhìn về phía hậu phương thật là nhìn thấy cái kia đổ nhà quê hầu yêu tức lòng nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện còn không mau mau lui ra tây hải lòng vương q u á t lớn đám người lúc này mới phát hiện cái kia hầu yêu đối diện lại là đang ngồi một vị tú lệ đoan trang nữ tử trên mặt treo đầy vẻ mặt lo lắng không phu hoàng ta không muốn gả cho hắn ta ngao tấc lòng phu quân nhất định phải là vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng nói xong dùng k h o e mắt quan sát tề thiên hắn chính là ta đại anh hùng ngao tấc lòng trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến chương mười sáu diễn võ điện chương mười sáu diễn võ điện chúc mọi người đêm thất tịch k h o i hoạt ngao tức lòng lấy vì ánh mắt của mình rất bí mật lại không nghĩ đang ngồi tất cả đều là pháp lực cao thâm hạng người như thế nào chú ý không đến ngao tức lòng ánh mắt đang ngồi pháp lực cao thâm hạng người cùng nhau nhìn về phía tề thiên trông thấy bất quá là một cái hầu yêu dáng dấp còn làm khô cằn đặc biệt là cái kia hầu tử nhìn về phía tịch bên trong quý hiếm trái cây lúc ánh mắt tràn đầy tham lam trên mặt còn kém không có viết ta là thổ báo tử t h ủ y đức tinh quân chân mày cao lại mà t â y hải long vương trong miệng càng là tức giận nói nghĩa trướng im ngay cái kia thật to long nhãn lại là càng không ngừng tại hướng tam công chúa nháy mắt tiểu tổ tông của ta u cái kia thủy đức tinh quân ta không thể trêu vào a ngươi chính là không muốn gả cũng tìm dễ nghe lý do a ngươi đây không phải rõ ràng nói thủy đức tinh quân chất tử không phải anh hùng sao tinh quân đại nhân tiểu nữ không hiểu chuyện còn xin tinh quân đại nhân thứ tội trở về ta nhất định chặt chẽ quản giáo tây hải long vương một mặt tay náy hướng thủy đức tinh quân bồi không phải cái kia thủy đức tinh quân cũng không hổ là quan trường kẻ ra đời liền cười ha ha một tiếng ha ha ha không sao không sao lúc trước bất quá là một câu nói đùa t ấ t lòng chất nữ đã tìm tới trong lòng đại anh hùng chính là ta đứa cháu kia vô phúc t h ủ y đức tinh q u â n nuốt trôi một hơi này nhưng hắn đứa cháu kia trẻ tuổi nóng tính tự cao tự đại có thể nào nuốt xuống cơn giận này liền đứng dậy một mặt sát khí nhìn qua tề thiên nói ra tam công chúa đã tìm tới chính là đại anh hùng đó nhất định là thần thông cái thế bản công tử bình sinh kính trọng nhất anh hùng đến nhân vật tam công chúa đơn thuần cũng đừng làm cho một chút da miêu a chó đặc biệt là a khỉ lừa đời lấy tiếng hạng người lừa gạt bản công tử bất tài nguyện vì tam công chúa nghiệm chứng một hai nói xong một mặt khiêu khích nhìn về phía tề thiên các vị đang ngồi lại là chú ý tới cái kia hầu tử bất quá mới là đ ị a tiên cảnh giới mà cái này điển phong công tử lại sớm đã là thiên tiên cường giả chỉ sợ cái con khỉ này phải thua thiệt l ớ a n a đại điện bên trong nhớ tới quần tu tiếng nghị luận ngao tức lòng bị điền phong mở miệng một tiếng trong lòng đại anh hùng đã sớm bị nói đến không biết phương hướng mặt mũi tràn đầy thấu đỏ nghe được quần tu tiếng nghị luận mới hồi phục tinh thần lại nhưng cũng là nhớ tới tề thiên bất quá mới là đ ị a tiên cảnh giới mặc dù đã gặp hắn giết lên thiên tiên đến không tốn sức chút nào nhưng cái kia điền phong lại không phải phổ thông thiên tiên không đề cập tới hắn tự thân thiên phú chỉ nói hắn thân là thủy đức tinh quân chất nhi trong tay phát bảo đến không hết tề đại ca sợ không phải cái kia điền phong đối thủ liền quay đầu nhìn về phía tề thiên lại là phát hiện tề thiên cũng đang nhìn nhìn về phía nàng trong lúc nhất thời ngao t ứ c lòng trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ thẹn thùng túi đầu hai cánh tay tại góc áo thượng nhẹ nhàng vặn nắm vớt làm sao bây giờ làm sao bây giờ hắn có thể hay không cảm giác ta không thận trọng a lại không biết tề thiên lại là vô cùng ngạc nhiên nhìn lên trước mặt cái này thẹn thùng thiếu nữ ta cái này lúc nào trở thành trong lòng ngươi anh hùng a điền phong một mực nhìn chăm chú lên bên này nhìn gặp người trong lòng của mình tại đường bên người thân lộ ra thẹn thùng bộ dáng đáng hận hơn chính là hắn hai vậy mà hắn trước mặt mọi người mặt mày đưa t ì n h thật sự là thúc thúc có thể chịu tẩu tẩu không thể nhịn cái kia hầu yêu ngươi nếu là cái nam liền cùng ta đọ sức đọ s ứ c nhìn xem ai mới là anh hùng ai lại là cầu hùng tề thiên trên mặt hiện lên tức giận biểu lộ người này vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cùng hắn thật coi ta một điểm tính tình đều không có a hôm nay ta liền chỉ đạo chỉ đạo ngươi để ngươi biết trời cao đất rộng lại là tề thiên giận dữ mà nói long quân còn xin ngươi mở ra diễn võ trường ta ngược lại muốn xem xem cái này tiểu nhi trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu tề thiên lời nói lại là trọc giận điển phong thúc thúc thủy đức tinh quân đông hải long vương trông thấy thủy đức tinh quân tức giận ánh mắt gật đầu bất đắc dĩ trên tay kết động phát quyết một tiếng ầm vang đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới lại là gặp đến đại sảnh ở giữa xuất hiện một cái một trăm mét khối đại điện trước điện treo một bộ bảng hiệu thượng thư diễn võ điện đại điện bên trong có kiến thức hạng người lại là ngược lại h ú t miệng khí lạnh chỉ gặp cung điện này t r ù n g quanh hiện đầy không gian chi lực này cung điện nhìn xem nhỏ lại là bên trong có càn khôn a chính là vô thượng cường giả dùng vĩ lực ghen đúc m à thành trong đó không gian vô cùng vô tận a long tộc không hổ là long tộc a ngay cả như thế trí bảo đều có được a t h ủ y đức tinh quân trong mắt cũng toát ra một k i a tham lam hừ nếu không có tổ long phong lớn tại như thế trí bảo há lại ngươi long tộc có thể khống chế ngay tại mọi người ngây người thời khắc tề thiên cũng là bị một cỗ lực lượng lực lượng cường đại chế trụ lại là thủy đức tinh quân xuất thủ không thủy đức tinh quân ngươi không cách nào ngăn c h ặ n ta á á á phá cho ta a tề thiên một mặt g i ữ tợn quát tầm lên đáng tiếc kim tiên lực lượng sao mà chi lớn tề thiên vừa kịp phản ứng liền bị ném vào diễn võ điện bên trong a a a a a ta muốn lực lượng ta nhất định phải có lực lượng cường đại tề thiên nội tâm càng không ngừng gào thét một lát sau tề thiên chậm rãi bình ổn lại đánh giá chung quanh một phen lại là trông thấy đại điện bên trong bảy đầy đủ loại binh khí đao kiếm thương kỳ môn binh khí cái gì cần có đều có từng cái không là p h à n phẩm đinh phát hiện linh bảo chín hoàn bá nhưng hối đoái chín trăm chín mươi tám điểm tích lũy đinh phát hiện linh bảo thiên nguyên kiếm nhưng hối đoái một nghìn điểm tích lũy tề thiên trong đầu không ngừng truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở làm sao đ ồ nhà quê chưa thấy qua nhiều như vậy linh bảo đi lại là điền phong đi đến một mặt đùa cợt nhìn xem tề thiên tề thiên lại là ngay cả m ỹ mắt đều không có nhấc một cái tiếp tục xem trong điện bảo vật nhưng trong lòng thì tính toán cũng là bao nhiêu điểm tích lụy a điền phong gặp này cũng không tức giận t r o n g mắt đi lòng vòng giật mình lại là nói ra hắc hắc hắc cái kia hầu yêu ngươi không cần nhìn nơi này binh khí bảo vật ngươi là cầm không đi cung điện này chính là thời kỳ thượng cổ tổ long luyện chế mã thành tề ổ Long dùng giữa thiên địa vô số kỳ chân dị bảo toàn dùng thiên chân đọng thành. Nơi này binh khí cùng tòa đại điện này giữa dị đại địa tòa khí đ vô cô số kỳ bộ mà u là thiên ổ Long p o n ấn g t ạ nơi này, trừ phi có thể tổ Long ấn ký, nếu không ngươi là mang không phi đi. i là trừ thể Tổ Tề t h có ký, trong lòng cười hắc hắc người khác mang không đi không có nghĩa là hắn mang không đi quay đầu nhìn về đ i ề n phong g i ữ tợn nói nói tiểu tử đã tạng ư ơ i nói cho ta biết chuyện này ta sẽ lưu cho ngươi một cái toàn thi đ i ề n phong tức giận c h i cực lạnh giọng nói chịu chết đi liền thi t r i ể n ra nhà mình linh bảo thần thông chỉ gặp một cây trường thương hóa thành một đầu trăm mét thủy long hướng tề thiên căn xe tới tề thiên n h t miệng lên một đạo cười lạnh đây là tiểu đạo mà cũng không thấy tề thiên có động tác gì cái kia thủy long một tiếng long âm mở ra miệng rồng liền muốn đem tề thiên một ngụm n u ố t vào theo người ngoài tề thiên cũng là bị sợ choáng váng tề đạo hữu cẩn thận đâu lại là ngao t ứ c lòng một mặt bi thương hô thủy đức tinh quân khỏe miệng lộ ra cười lạnh điều đó không có khả năng lại là điền phong thanh âm hoảng sợ chuyển đến lại là cái kia băng long tại tề thiên trước mặt chậm rãi biến mất băng long rên rỉ một tiếng lại lần nữa hóa thành một cây trường thương bị tề thiên bắt được trong tay lại là tề thiên tồi động tiên thiên linh bảo huyền nguyên không thủy kỳ n à y cờ chính là thiên hạ vạn thủy tổ tông dù là tề thiên chỉ có thể phát huy ra huyền nguyên không thủy kỳ ba phần uy lực nhưng cũng không phải thiên tiên cảnh giới thần thông có thể tổn thương tề thiên tiện tay cầm lên một cây trường côn một chiêu hoành tạo thiên quân sự đi ra đầy trời bóng gậy hướng điền phong bay múa mà đi điền phong tế lên một mặt tấm chắn cản trước người đụng một tiếng tấm chắn ứng thanh m à nát điền phong cũng bị đụng bay ra ngoài xa mười mấy t r ư ợ n g một màn này phát sinh quá nhanh đợi đám người lấy lại tinh thần lại là trông thấy điền phong bị tề thiên sách trong tay điền phong khỏe miệng toát ra máu tươi khôi giác vụn v ậ t lẻ tẻ treo ở trên người chỉ có bộ ngực có chút bập bểnh chứng minh cái này hắn còn chưa có chết t h ủ y đức tinh quân mãnh liệt đứng lên tiểu xúc sinh nhanh mau thả phong nhi không phải ta muốn ngươi hồn phi phát tán t h thiên m i t miệng lên cười lạnh tại thủy đức tinh quân không thể tin trong ánh mắt tay hướng về điển phong cái chán vỗ tới lại là diệt sạch thần hồn của điển phong khiến cho hắn triệt để biến mất tại trong thiên địa này khóc khóc khóc ba vạn chữ a không biết có thể hay không ký cái ta sáng tác thật đáng a hôm qua nhìn n lần tin tức không có chương mười bảy long vương người tốt a chương mười bảy long vương người tốt a yêu hầu chết đi cho ta thủy đức tinh quân con mắt lúc này tràn đầy trần trụi sắc ý không có bất kỳ che giấu nào hai tay của hắn hất lên một đầu mini thủy lòng bắn ra một tiếng long â m ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn lại là phương viên trăm dặm linh khí gào thét mà đến bị cái kia mini tiểu long hút vào trong miệng mười trượng hai mươi trượng trăm trượng ngàn trượng cái kia thủy long lại là trong nháy mắt dài đến ngàn trượng che khuất bầu trời sắt khí ngút trời theo thủy đức tinh quân d í t lên một tiếng hướng về tề thiên điên c ủ n gào g thét mà tới theo thủy long động tác trong điện hỗn loạn tưng bừng tiếng mắng chửi tiếng kêu thảm thiết vang lên lại là có nhỏ yếu tu sĩ trốn tránh không ra bị nghiền ép mà chết tề thiên đứng đang diễn trong võ điện một mặt chế dễu nhìn về phía t h ủ y đức tinh quân cứ như vậy đứng l ặ n g lặng coi là thật có thái sơn áp đỉnh mà mặt không đổi s ắ t phong phạm để trong điện quần tu vì đó sùng bái lại không nhìn thấy tề thiên hai tay cắt xuất hiện một t r ư ơ n g phụ chú đinh chúc mừng ký chủ hối đoái chuẩn thánh cấp phá cấm phủ tiêu hao tám mươi tám vạn điểm tích lũy đinh chúc mừng ký chủ hối đoái đại na di phủ tiêu i hao đ ầm ầm ầm ầm trong long cung nhớ tới đinh thai nhức góc tiếng vang đầy trời kim quang từ diễn trong võ điện phát ra trong điện quần tu không hề phòng bị phía dưới bị sáng chuồn con mắt chỉ nghe thấy bên thai chuyển đến một trận tiếng têu thống khổ quần tu không khỏi vì tề thiên cảm thấy bi thương một cái thiên k ê u liền muốn tổn lạc nơi này tề đại ca bên hai càng là chuyển r a tây hải tam công chúa thê lương tiếng k ê u lại càng thêm để quần tu cảm thấy đủ trời đã tổn lạc đợi quần tu mở to mắt nhìn về phía tề thiên thảm trãn g lúc lại phát hiện tề thiên hay vẫn là vừa rồi động tác kia cái kia bình tĩnh tiếu dung cái kia phiêu giật lông khỉ một chút đều không có biến quần tu vội vàng dùng tay rủi mắt một cái hướng tề thiên nhìn lại lại là phát hiện hầu tử hay vẫn là cái kia hầu tử ngay cả một cây lông khỉ đều không có nhận tổn thương nhao nhao dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía thủy đức tinh quân lại là phát hiện thủy đức tinh quân khỏe môi n ế t lên một k i a máu tươi quân tu trong mắt tràn đầy không thể tin chẳng lẽ địa tiên vậy mà so kim tiên còn mạnh hơn sao không hổ là tổ long c ầ m chế ước vạn vạn năm đi qua lại vẫn là như thế mạnh bên thai lại là chuyển gia t h ủ y đức tinh quân sợ hai than thanh âm long quân còn xin nghể tình người ta vạn năm giao t ì n h phân thượng mở ra diễn võ điện cái này tinh quân không phải lão long ta không mở ra mà là cái này diễn võ điện chính là tổ long phong ấn mỗi ba mươi ngày mới có thể mở ra một lần đông hải long vương bất đắc gì nói lại là không có nói cho hắn biết nếu là tứ hải long vương đồng thời kết ấn vẫn là có thể cưỡng ép mở ra phong ấn tề thiên hoạt động một chút người cứng ắ c hướng về thủy đức tinh quân lộ ra đùa cợt biểu lộ tức g i ậ n đến thủy đức tinh quân nguyên thần bão khiêu yêu hầu sau ba mươi ngày chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm thủy đức tinh quân lạnh giọng nói ra liền ở chỗ này ngồi xếp bằng tinh tu đông hải long vương một mặt bất đắc di đứng ngay tại chỗ lâm vào lưỡng nan chi địa lại là giúp ai cũng không tốt một bên là tây hải tam công chúa tương lai phu quân một bên là thiên đình thần tướng thủy đức tinh quân báo long vương ngọc đế hạ chỉ để ngài đến đông thắng thần châu mưa xuống một cái quân tôn cung kính nói đông hải long vương như c h ú t được gánh nặng thở một hơi hướng về trong điện quý khách nói một tiếng xin lỗi không tiếp được liền đi tiếp chỉ mưa xuống đi tứ hải long vương liên tiếp rời đi về phần tây hải tam công chúa cũng là bị nó tra cưỡng ép mang đi nguyên địa chỉ để lại một mặt bình tĩnh quanh thân lại tản ra hung lệ khí tức thủy đức tinh quân Còn có m ộ tề số tử thương người thân bằng hào hưu, thỉnh thoảng mắt hào hưu, hận ánh mắt nhìn người bằng dùng oán v phía thiên ủ y Đức t n quân không tiến h lại lại l dám tiến lên vì để ó có báo thù t chỉ h hiên lặng thu liễm lấy thi thể. thế pháp mạnh thua. liễm giới thiên lặng cũng lấy là tây du thế giới pháp tắc Tề du yếu Đây để được ở trong mắt không khỏi trong lòng hò hét ta một nhất định phải trở thành cường giả nắm đấm không khỏi nắm chặt đây cũng là ta vô liếng tề thiên nhìn xem hệ thống bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm tín nhiệm trong lòng không khỏi lại tăng cường mấy phần hệ thống cho ta hấp thu t h ế thiên nhìn xem trong điện binh khí tham lam nói ra đinh hấp thu linh bảo kỳ lân ao thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn hai trăm đinh hấp thu linh bảo ì thiên kiếm thu hoạch được điểm tích lũy một nghìn hai trăm tám mươi tám tề thiên nhìn xem hệ thống bên trong điểm tích lũy càng không ngừng dâng lên cái này một vạn hai vạn trăm vạn con mắt đều sắp biến thành hình trái tim đông hải long vương thật đúng là người tốt ta nếu để cho đông hải long vương nghe thấy câu nói này không phải tức giận thổ huyết không thể lại nói đông thắng thần châu trên không trung ngay tại thi pháp bố vũ long vương đột nhiên hát hơi một cái kỳ quái ta long tộc trời sinh n ụ thân cường đại làm sao này lại giống phàm nhân ngã bệnh đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm tích lũy sáu ngàn vạn điểm tích lũy tề thiên nghe hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên nội tâm một trận hương phấn ta đây cũng là ngàn vạn phù ông a ha ha ha hệ thống nơi tay thiên hạ ta có tề thiên thỏa thích đ ê u to hương phấn đại ca ngươi mau nhìn cái kia hầu tử có phải điên rồi hay không a s á c thực một cái gầy k e o quân tôm hướng một bên hỏi đụng đại ca ngươi tại sao đánh ta ta gầy tôm hùm một mặt vô tội nhìn về phía một bên tôm hùm ta vì sao đánh ngươi ngươi u hỏi đây không phải là nói nhảm sao cái kia hầu tử không điên hắn có thể giết điền phong đại nhân đại ca hay vẫn là ngươi thông minh a ta làm sao không nghĩ tới đâu đụng À đại ca làm gì lại đánh ta a n g ư đinh ô ký chủ nhưng hối đoái thánh nhân đan nhưng lập địa thành thánh cần điểm tích lũy chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín mươi chín ước điểm tích lũy đinh ký chủ nhưng hối đoái ngụy đại la kim tiên đạo quả an vào nhưng phải đại la kim tiên chính quả cả đời chi đến đại la cần điểm tích lũy 888 ức điểm tích lũy đinh ký chủ n h ư n g hối đoái thiên tiên quả cần 44 vạn điểm tích lũy ký chủ n h ư n g hối đoái điểm tích lũy tứ chuyển kim đan cần 55 vạn điểm tích lũy tề thiên nhìn qua đỉnh cấp bảo vật nội tâm một mảnh lửa nóng thế nhưng l à nhìn qua phía sau điểm tích lũy lại như cùng một thùng nước lạnh tươi xuống hệ thống giúp ta lựa chọn thích hợp nhất ta tề thiên một mặt bình tĩnh nói đinh đề nghị ký chủ thăng cấp sơ cấp dự trữ không gian cần 999 vạn điểm tích lũy cái này hệ thống sơ cấp dự trữ không gian thăng cấp c ù n g ta đột phá thiên tiên cảnh giới có cùng quan hệ t h ế thiên nghe xong do dự nói đinh sơ cấp dự trữ không gian thăng cấp thành trung cấp dự trữ không gian nhưng sơ bộ chuyển hóa thành tiểu thế giới không gian thuế biến lúc phát tắc có thể dùng ký chủ hoàn mỹ đột phá thiên tiên cảnh giới t h ế thiên nghe xong không chút do dự điểm kích tiến hóa chỉ vì tề thiên t ử hỗn độn ma vượn trong truyền thừa lấy được hoàn mỹ tấn cấp trọng yếu đi hoàn mỹ tấn cấp càng có lợi hơn tại l ĩ n h ngộ đại đạo thông qua hỗn độn ma viên nhớ được ra hỗn độn ma thần mỗi một lần tấn cấp đều sẽ gắn g đ ạ t tới hoàn mỹ lúc này mới càng gần sát đại đạo cảm tạ mọi người đọc như ngài ưa thích vô địch tác phẩm còn xin phát ra ngài quý giá một phiếu vô địch ở chỗ này cảm tạ mọi người mặc dù vô địch không biết là ai đầu ta một phiếu đề cử nhưng là vô địch ở chỗ này cảm ơn qua một đường có các ngươi ta cũng không tịch mịch nhiệt liệt chúc mừng tây du chi t ề thiên yêu đế thứ nhất phiếu độc giả đề cử ra đời chương mười tám tiểu thế giới chương mười tám tiểu thế giới đinh ký chủ phải trang tiêu hao chín trăm chín mươi chín vạn điểm tích lũy đem sơ cấp dự trữ không gian tiến hóa thành trung cấp dự trữ không gian tề thiên đi vào trong điện một gian kho binh khí bên trong ngồi xếp bằng dùng sức nhấn một cái xác định đinh không gian tiến hóa tiểu thế giới sẽ sinh ra ba ngàn tiểu thế giới phát tắc còn xin ký chủ nhẫn mại nhẫn mại tề thiên vẻ mặt nghi hoặc chẳng được bao lâu tề thiên liền biết a hệ thống con em ngươi đây là cái gì a tề thiên thống khổ thanh âm kinh ngạc nhớ tới đinh ký chủ còn xin kiên nhẫn nhẫn mại cỏ tề thiên khoanh chân ngồi tại trong cung điện ngũ quan đã vặn vẹo đến cùng một chỗ trong mắt vằn vẹn tiêm máu lợi cắn chặt chảy ra từng tia từng tia máu tươi trong đan điển chuyển đến trận trận xé rách âm thanh lại là tại cái kia trong đan điển xé rách ra một quả bóng đá kích cỡ tương đương không gian xuất hiện một cái lô đen bốn phía màu đen vân yên không ngừng quần quần lấy trong lô đen điểm xuất hiện lóe lên một cái điểm sáng chính đang chậm dại bên i lớn có ba đầu tia sáng giống như côn trùng ở bên trong tán loạn chậm dãi ba đầu tia sáng tụ tập trung một chỗ tạo thành một cái hình tròn vòng sáng a tể thiên đột nhiên cảm giác được một trận xé rách đau đớn từ nguyên thần bên trên chuyển đến lại là phát phát hiện mình bản nguyên ấn ký đang bị xé rách lấy hệ thống hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào tề thiên thanh âm thống khổ nhớ tới đinh ký chủ tiểu thế giới tạo ra sinh ra ba ngàn pháp tắc ký chủ cần dùng sinh mệnh bản nguyên cùng tiểu thế giới pháp tắc dung hợp mới có thể triệt để khống chế tiểu thế giới đến tận đây tiểu thế giới thiên đạo chính là ký chủ trong đầu tề thiên nhìn thấy mình bản nguyên ấn ký cũng là bị hút vào trong tiểu thế giới ngoại giới tề thiên nhục thân vẫn đang chịu đựng lớn lao thống khổ mà tề thiên tâm thần lại có là một cái khác trắng cảnh ba ngàn tia sáng vờn quanh cái này tề thiên một mảnh ấm áp yên tĩnh không có gặp nguy hiểm không có ồn ào hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó thật hy vọng vĩnh viễn rằng này đột nhiên phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng yên tĩnh bị đánh vỡ chung quanh phiêu đáng khí thể đột nhiên lưu bắt đầu chuyển động phát ra đinh thai nhức ó c tiếng vang cái kia ba ngàn tia sáng tựa như gặp phải thiên địch sợ hai bốn phía tán loạn đột nhiên nhìn gặp trong bọn họ tề thiên liền đều hướng t ề thiên dấu ấn sinh mệnh tung bay tới a t ề thiên dấu ấn sinh mệnh đột nhiên trở về thân thể lại không nghĩ cái kia ba ngàn tia sáng cũng theo tới rồi cái k i a tia sáng tại t ề thiên trong cơ thể sông ngang tán loạn lại lại không dám bay ra t ề thiên thân thể ngay tại t ề thiên dấu ấn sinh mệnh trở về thân thể thời điểm tại cái kia ba mươi ba trọng thiên ngoại vô tận trong hỗn độn nổi lơ lửng một tòa một mạc lại vừa thần bí cung điện mặc cho hỗn độn khí như thế nào gào thét đều không thể ở trên người hắn lưu lại một tia vết tích trong điện ngồi xếp bằng một láo giả khí tức kia giống như núi nặng nề như là biển thâm thúy hắn ngồi ở chỗ đó phảng phất chính là vĩnh hằng chậm rãi mở mắt cái kia vô cùng sung mãn vĩ lực hỗn độn giờ khắc này phảng phất cũng trung thực x u ố n g d ư ớ i cặp mắt kia tràn đầy trấn kinh lại nói cái kia ba ngàn tiểu thế giới pháp tắc tại tề thiên trong cơ thể tán loạn tề thiên trong cơ thể pháp lực gặp hắn như chuột thấy m è o nhao nhao lẩn trốn đi mặc cho bọn hắn tại tề thiên trong cơ thể phá hư chỉ có thể cùng sau lưng hắn tu bủ như là b ả mẫu nhưng lại là khổ tề thiên từng đ ợ t tiếng gào thét tiếng măng chửi từ tề thiên trong miệng truyền đến một hồi có lẽ là bọn hắn tại tề thiên huyết nhục trong kinh mạch chơi c h á n liền hướng tề thiên xương cốt bên trong tràn vào so vừa rồi lớn hơn trăm lần thống khổ lập tức tràn vào tề thiên trong đầu đ ỗ n g nhiên hôn mê bất tỉnh lại không biết ngay tại ba ngàn tiểu thế giới pháp tắc tuân hướng tuân hướng tề thiên xương cốt lúc chư thiên phách thể quyết lại là như là gặp tuyệt thực mỹ vị mình nhanh chóng vận hành lúc này tề thiên xương cốt bên trong xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực đem cái k i u ba ngàn tiểu thế giới pháp tắc một mực cố định tại xương cốt bên trong c h ầ m r ã i liền nhìn thấy ba ngàn pháp tắc lại là đang bị xương cốt hấp thu một ngày hai ngày hai mươi ngày đi qua đủ trời vẫn chưa có tỉnh lại ngoại giới lại là vây đầy thiên binh thiên tướng ở ngoại vi chỉ có một ít tàn tu có nhân tiên đại thừa chỉ vì thấy thủy đức tinh quân cảnh giới kim tiên phong thái lại không người quan tâm tề thiên lại là sao mà vô tội ngao không có một cái lại là cái kia tây hải tam công chúa ngao tức lỏng ngay tại long cung phía ngoài nhất y mắng khóc cùng với nàng còn có cái kia tứ hải long vương cùng sau người vô số lính t ô m tướng cua đại ca g i ế t đông i đ hải long vương một mặt nộ khí lạnh lùng nói đúng vậy a đại ca g i ế t đi. cái kia t h ủ y đức tinh quân khinh người q u á đáng ta long tộc lúc nào nhận qua cái này bất khí lại là nam hải long vương cầm trong tay bảo kiếm nghiêm nghị nói ra ngao q u ả n g một mặt bình tĩnh nhìn tại trong long cung gần gần suốt một chút thiên binh thiên tướng Cùng cái ngồi kia trong ạ i t ê n l ỉ Thủy Tinh từ chặt song quyển, mới đó có thể thấy được nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Trong chỉ hắn không bình của quyển, Đức đó được có cái có cũng kia mới nội Quân, nắm xong l o n g cung đại nhân đem ngao quảng đuổi ra l o n g cung chỉ sợ cái kia ngao quảng không chịu từ bỏ ý đồ a phía dưới một vị thần tướng nói ra ha ha ha ha chỉ bằng ngao quảng phế vật kia có thể cái kia ta thế nào nói xong còn hướng đông hải long vương đùa c ợ t phá lên cười ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. nơi xa ngao quảng nghe xong trên c h á n nổi lên gân xanh nhưng hắn lại biết hắn không thể ra tay chỉ bằng thủy đức tinh quân một người là không có can đảm chiếm lấy long cùng trừ phi là hắn đạt được phía trên thụ ý ngọc đế a ngọc đế ngươi vẫn là không có từ bỏ a trong đầu lại là nhớ tới một cái truyền thuyết tương truyền tổ long dù chết thế nhưng là hắn long châu lại bảo tồn lại sớm biết tổ long thế nhưng là cùng đạo tổ một thời đại nhân vật a cuộc đời của hắn ký ức cùng một thân tinh hoa ra sao nó quý giá cho dù là thánh nhân cũng phải vì đó tâm động đại nhân nhiều ngày như vậy đều không có gặp cái kia hầu yêu thân ảnh hắn có thể hay không tự sát ta hừ hắn liền là tự sát ta cũng phải xuống địa phủ muốn về linh hồn của hắn để vào chân hỏa bên trong thiêu đốt v à n ằ m phương tiêu nối hận trong lòng ta t h ủ y đức tinh quân một mặt băng lanh nói đinh ký c h ủ ý thức hôn mê thời điểm thanh tỉnh đinh không người trả lời hệ thống tự động khai thác biện pháp a t ề thiên một tiếng chu lên s u n g lên quanh thân lông khỉ từng chất i dựng đứng lên theo hắn gọi trong miệng càng là toát ra khói đen hệ thống ngươi làm gì tề thiên một mặt nộ khí mà hỏi đinh ký chủ lâm vào hôn mê hệ thống có trách nhiệm đem đánh thức còn nhớ khi còn bé n ã i n ã i thật dài ở bên người giảng đến con chuột nhỏ thượng đế đèn trộm dầu uống sợ mặt chỉ chấp mắt mình cũng lớn như vậy t r ú c thiên xuống sữa sữa thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý b à các huynh đệ phiếu tề không, không thiên, thiên, thiên hận nghiến răng nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ cũng không thể hướng cái đầu đánh ra một q u y ề n đi đến lúc đó chỉ sợ không có làm bị thương hệ thống mình liền não cặn bã về r a tề thiên s o n g quyền nắm chặt cảm thụ được trong cơ thể truyền đến lực lượng cường đại tràn đầy c h ấ n kinh đây cũng là thiên tiên lực lượng sao tề thiên cảm giác hắn lúc này cùng không có đột phá trước đó so sánh tựa như cùng voi cùng giống như con kiến hắn lại là không biết tây du thế giới thiên tiên cùng địa tiên c h i ở giữa t r ê n lệch mặc dù có lại cũng không có lớn như vậy địa tiên đến thiên tiên quá trình chủ yếu tại ở thể nội pháp lực chuyển biến từ ngày mai khi biến thành tiên thiên c h i khí mà tây du trong thế giới linh khí lại sớm đã đục không chịu nổi tiên thiên linh khi đối tán tiên tới nói càng là tồn tại cùng truyền thuyết chỉ tồn tại ở động thiên phúc địa bên trong cho nên tu sĩ tấn cấp thiên tiên trong cơ thể vận chuyển hay vẫn là ngày mai khí cũng liền khiến cho tu sĩ trong thân thể cũng không tinh khiết không thể tốt hơn cùng thiên địa tương d u n g không cách nào hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của mình không giống v i ê n cổ hồng hoang thời kỳ thiên địa khắp nơi tràn ngập tiên tiên chi khí tu sĩ mỗi thời mỗi khắc đều tại thổ nạp tiên tiên chi khí thuần tịnh vô hạn gần sát thiên địa có thể dùng pháp lực của mình cầu thông thiên địa vĩ lực khiến cho phát huy ra lực lượng cường đại càng là có thể cùng thiên địa tương dùng khiến cho lĩnh ngộ pháp tắc chi lực từ đó đi đến kim tiên đại đạo trường sinh bất tử đến kim tiên c h i cảnh lực lượng so sánh liền là lĩnh ngộ pháp tắc nhiều ít pháp tắc phát thêm vùng thiên địa lực lượng l tiền càng thêm cường đại pháp tắc thượng thì tương phản đến đại la kim tiên lúc liền muốn dung hợp pháp tắc mà thánh nhân sở dĩ bất tử bất d i ệ t lại là bởi vì nắm trong tay pháp tắc chân linh linh hồn ký thắc cùng thiên đạo pháp tắc bên trong những này đối với đủ ngày qua mà nói còn quá xa xôi ta dựa vào Ma ơi cái này xương cốt là chuyện gì xảy ra a tề thiên kinh ngạc la hét lại là tề thiên nội thị trong cơ thể phát hiện nó xương cốt của mình đều biến thành khác biệt nhan sắc có màu đỏ ngưng thần nhìn lại liền như là như lửa có giống cây cối có giống nước càng kinh khủng chính là trong thân thể cuộc sống mặc kệ cái khác xương cốt tán phát khí tức cường đại cỡ nào s ắ c bén lại cũng chỉ có thể xa xa trốn tránh mà hắn như là đế vương xem thường thiên hạ vô tận khí huyết từ trong tản ra làm dịu tề thiên thân thể hóa mô mô hệ thống quốc gia đây cho ta đây là có chuyện gì t h ế thiên khó chịu ngữ khí nhớ tới đinh chúc mừng ký chủ đột phá thiên tiên thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần đinh ký chủ thể khung xương dung hợp tiểu thế giới ba n g à n p h á p tắc đã thành thiên đạo chi thể sơ cấp có thể tiến hóa cái này hệ thống thiên đạo chi thể là thứ độ gì t h ế thiên nghi ngờ hỏi đinh thiên đạo chi thể chính là có thiên đạo thần thông trời sinh nhưng khống chế phát tắc tề thiên nghe xong một trận cười ngây ngô phảng phất nhìn thấy quyền đả như lai、like, chân đá chuẩn đề trắng cảnh liền ngay cả khoe miệng đều phủ lên sáng lấp lánh nước bọt đinh hữu nghị nhắc nhở ký chủ không có thể tùy ý bại lộ thiên đạo chi thể để tránh bị này phương thế giới thiên đạo phát hiện đây là vì cái gì tề thiên không hiểu hỏi đinh ký chủ chẳng lẽ cho phép một cái cùng mình tranh đoạt thân thể trường k h ô n g quyền người sinh sống tại thể nội xét thấy ký chủ kém thông minh hệ thống manh liệt khinh bị ba ngữ n h bức như vậy đồ vật lại là đáng tin không thể dùng đồ chơi a t ề thiên từ trong ngộng đẹp tỉnh lại biểu thị vô cùng khó chịu n g a o đối hệ thống cái này sơ cấp có thể tiến hóa là có ý gì đinh thiên đạo chi thể chia làm sơ kỳ trung kỳ viên mãn chính là đối ứng tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới đại thiên thế giới trước mắt ký chủ ở vào sơ kỳ thiên đạo chi thể khống chế sơ cấp phát tác tương đương với đại la kim tiên trình độ đợi ký chủ trong k h ô n g chế kỳ thiên đạo chi thể lúc liền tương đương với thánh nhân chính là thiên đạo cũng vô pháp gạt bỏ ký chủ chỉ có thể phong ấn viên mãn cấp thiên đạo chi thể chính là tây du thế giới thiên đạo chi cảnh thiên đạo sau khi đột phá chính là đại đạo chi thể chỉ có một người đạt đến chính là bản cổ phía sau chính là hôn độn chi thể đã nói như vậy, vậy ta có hay không có thể phát huy ra đại la kim tiên lực lượng đinh ký chủ nhỏ yếu không như ý tiếp nhận như thế lực lượng cường đại không có sử dụng một lần nhất định phải dùng thời gian mười năm tới chữa trị thân thể thương tích thế thiên một mặt phiên muộn cao hứng hụt một trận a bất quá lại là có thể coi như thủ đoạn b ả o m ệ n h đại nhân ngày mai chính là ngày cuối cùng cái kia yêu hầu làm sao còn không có động tình a có thể hay không có âm mưu gì h ừ coi như hắn có âm mưu quỷ cái gì bằng hắn chỉ là đ ị a tiên còn có thể lật trời hay sao tinh quân đại nhân nói đúng lắm ngài thế nhưng là kim tiên cường giả chỉ bằng hắn nho nhỏ địa tiên ngươi muốn hắn d i ệ t hắn còn chưa nói nửa chữ không một cái thần tướng định nọ nó nói không sai tinh quân đại nhân thần công cái thế đại nhân thần thông quảng đại a trong điện chết cười một mảnh tiếng phụ họa ha ha, ha ha ha ha ha ha ha đại điện bên trong tràn đầy thủy đức tinh quân phách lối tiếng cười mà diễn trong v õ điện tề thiên sớm đã từ thất lạc tâm tình chính đang điên c u ồ n g thu pháp bảo tề thiên nhìn xem trong tiểu thế giới trồng chất pháp bảo mặc dù phần lớn đều là linh bảo còn có một bộ phận hậu thiên linh bảo trong đó nhất làm cho tề thiên hưng phấn hay là tại trong tiểu thế giới độc bá nhất phương khu vực năm kiện linh bảo trong đó có một tháp một đao một búa một dây thừng bốn kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo còn có một cái vòng tròn linh lợi hạt châu bọn hắn như là cao cao tại thượng đế vương không thể xâm phạm tề thiên nhớ tới vừa rồi thu lấy bọn hắn lúc còn có chút tim đập nhanh nếu không phải dựa vào hệ thống cùng tiểu thế giới thật đúng là thu không được bọn hắn kém chút liền phát động tổ lòng cơm chế bất quá thu hoạch lại là khả quan cái này thủ hạ yêu binh tính có thể trang bị bên trên vũ khí nhớ trong nguyên tắc tôn nộ g không chẳng qua là từ ngạo lai quốc làm loạn một chút phàm binh mà thôi thế thiên nhìn xem trong điện trần trùng trục cười lạnh liên tục nơi này muốn nói một chút mọi người cũng có thể sẽ nói tây du thế giới đại năng giả vô số làm sao lại không có tiểu thế giới tồn tại đâu bọn họ có phải hay không cũng sẽ thành là t r ờ i đạo chi thể tác giả ở chỗ này nói một chút tề thiên sở dĩ sẽ trở thành thiên đạo chi thể đó là bởi vì hắn tiểu thế giới đó là độc lập với tây du thế giới mà đủ hắn lớn có thể mở mang tiểu thế giới chính là phụ thuộc cùng tây du thế giới cũng không có độc lập thiên địa phát tắc nhiệt liệt chúc mừng tây du chi tề thiên yêu đế cái thứ nhất khen thưởng ra đời tin tưởng mọi người cũng biết không sai ngươi đoán không lầm hắn liền là x ử r a l ã o đại chư vị ngày mai ta liền muốn nhổ răng đi dài răng không đau đập cái phiến tử dài sai lệnh muốn nhổ khẩn trương a đây chính là ta thứ nhất này a chương 20, vô địch sinh đ ẹ p quyền chương 20, vô địch sinh đ ẹ p quyền t i n h quân đại nhân mau nhìn cái kia yêu hầu đi ra thùy đức tinh quân đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra một tia sáng từ nó hai mắt bắn ra quả nhiên cái kia yêu hầu rốt cục lộ diện khoe miệng phủ lên cười lạnh ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành trò vì cháu của ta báo thủ tề thiên đi từ từ đi ra mặt khỉ thượng hiện đầy tiếu dung ba phần cao hứng bảy phần chế rêu đi n g ắ m lại thủy đức tinh quân trông thấy cái kia trần trùng trục đại điện tề thiên liền là một trận cao hứng yêu hầu hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi để mạng lại tề thiên thuận thanh âm nhìn lại lại là cái kia thủy đức tinh quân trận mắt tròn xoe một mặt sát khí nói ha ha hôm nay ta liền đưa ngươi cùng nhà ngươi chất nhi đoàn tụ miễn cho một mình hắn t ị c h mịch tề thiên lạnh lùng nói ầm ầm ầm ầm tề thiên cảm giác từ diễn võ điện truyền đến một cố cường đại lực đầy bất quá trong nháy mắt tề thiên liền xuất hiện đang diễn võ điện bên ngoài lại nhìn diễn trong võ điện sớm đã biến mất không biết tận tàng tại vùng không gian kia bên trong coi như lấy tề thiên thần thức cũng không phát hiện mảy may quy tích cái này tổ long coi là thật thần thông quảng đại a ha ha ha yêu hầu lần này ta nhìn ngươi còn thế nào tránh để m ạ n lại đại nhân khoan động thủ đã giết gà sao lại dùng đao mổ trâu nho nhỏ yêu hầu làm sao có thể để đại nhân động thủ lại để mạt tướng bắt giữ hán tốt tốt tốt bản tin h quân liền tại bậc này lý tướng quân đại thắng trở về đến nha cho ta g i ó n g c h ố n g trợ uy yêu hầu nhà ngươi ra ra ở đây còn không thúc thủ chịu c h ó i tề thiên ngưng thần nhìn lại chỉ gặp lại là tái đi mặt tiểu tướng mi thanh mục tú hai đầu mày kiếm trực trùng vân tiêu người khoác bạch bảo thân mặc áo giáp màu trắng chân đạp bạch dày eo đường bảo kiếm cầm trong tay phương thiên hỏa kích ta dựa vào giá hỏa này toàn bộ một tiểu bạch k i ế m a nếu là sinh ở địa cầu có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ a nhìn lại mình một chút ngươi ma một mặt lông khỉ trên người quần áo hay vẫn là lông khỉ biến hóa đến cùng ta là nhân vật chính vẫn là hắn là nhân vật chính a tề thiên một mặt buồn bực sờ lấy mặt mình hận hận nghĩ đến tiểu bạch kiểm nhà ngươi khỉ ra ra nhịn ngươi rất lâu tề thiên nói liền xông lên phía trước yêu hầu tiếp ta hàng yêu kích pháp lại là tiểu bạch kiểm kia một tiếng bạo a trong lòng bàn tay phương thiên họa k í c h múa t r u n g quanh nước biển trào lên, lên ra hướng về tể thiên đập tới hh ắ ắ vừa vặn dùng ngươi tên này nghiệm chứng hạ ta thân thể này trình độ cứng cắp tể thiên tay phải giơ lên cao cao ngăn tại đỉnh đầu cái này yêu hầu chẳng lẽ choáng váng hay sao lại muốn dùng đi đón binh khí keng chúng tiên mong đợi tiếng kêu thảm thiết cũng không có chuyển đến lại là nhớ tới như sắt thép tiếng va đập tê chúng tiên hít sâu một hơi cái này yêu hầu rốt cuộc mạnh cỡ nào a mà t h ủ y đức tinh quân càng là mặt lộ vẻ vẻ tham lam cái con khỉ này tu luyện công pháp nhất định không là phản phẩm một lát nữa cũng chính là của ta cái kia lý tướng quân chỉ nghĩ đến trong tay phương thiên h ỏ a kích truyền đến một cỗ cự lực đem hắn đánh ngã lui mấy chục mét ngược lại hút mấy cái khí lạnh lại là song trưởng hổ khẩu bị đánh rách tả tơi tí tách tí tách máu tơi thuận phương thiên h ỏ a kích nhỏ giọt xuống hh t thế t thiên tàn nhẫn cười một tiếng nâng quyền liền vào tới keng keng keng trong điện nhớ tới như sắt thép tiếng va đập hai đạo nhân ảnh dây dưa đến cùng một chỗ đụng một tiếng va chạm hai đạo nhân ảnh phân ra chúng thiên binh thiên tướng khỏe mắt rụt lại một hồi lại là trông thấy cái kia bạch bảo lý tướng quân một thân máu tươi trên thân áo giáp chẳng biết lúc nào hư hại mà cái kia yêu hầu nhưng vẫn là lông tóc không thương còn lộ ra đùa c ợ n tiêu dung hắc hắc tiểu bạch kiểm ngươi cũng tiếp ta một chiêu xinh đẹp q u y ề n tề thiên một mặt cười xấu xa xông lên phía trước chiếu vào lý tướng quân mặt liền là đổ ập xuống một trận loại lớn ma mật chết ta Cái cái bực Các chút chưa thiên hôi, nói. thiên binh thiên nói người này vùn tướng nghe như ngã xuống, như à? dậy thấy vậy. ra trà qua qua mặt một mồ kèm gặp thật Thế sắt thế sấp sỉ sỉ vô vô đợi chúng thiên binh thiên tướng thấy rõ ràng lý tướng quân mặt càng là toàn thân buốc lên khí lạnh đây là cái kia anh tuấn tiêu sái người gặp người thích hoa gặp hoa nở mê đảo ngàn vạn thiếu nữ lý tướng quân sao toàn bộ một heo đầu a không so sánh đầu heo còn khó nhìn a lại nhìn cái kia hầu tử chính một mặt thỏa mãn nhìn về phía lý tướng quân mặt phảng phất là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ dư quang càng là thỉnh thoảng trôi hướng thiên binh thiên tướng giống như là đang đánh giá kế tiếp là ai các thiên binh thiên tướng trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi này phảng phất tể thiên là cái gì hồng thủy manh thú thiên binh thiên tướng ở đâu theo ta bắt yêu hầu thủy đức tinh quân rít lên một tiếng tay nâng bạch ngọc vu càng là bắn ra trên trăm đầu thủy long cũng chớ xem thường cái kia thủy long tiên n quân trưởng quản h h t i hạ h ế thế t dòng sông năm, mấy trăm c h t xuất t h i ê nhưng ạ vạn hạn luyện thành cái này lòng, thiên tiên thủy trăm thủy một mấy đã đầu đầu đều là thiên cực hạn lực l cái cực mỗi ợ hướng về tề thiên bang bang mà tới, theo không tiếng gầm. nhưng cái kia khí thế một đi không tới, băng băng tiếng gầm, về tề một trở lại, đủ để diệt sát bất luận cái kia đi mà là ạ i diệt cái thiên. Tiên, đủ để sát bất thế luận l nhưng gì hắn lại gặp khống chế phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ sớm biết đây chính là ngay cả tiên tiên chi thủy đều có thể khống chế thần vật a tề thiên như thế nào lại bị chỉ là ngày mai chi thủy gây thương tích đâu chỉ gặp cái kia thủy long vọt tới tề thiên chung quanh tựa như cùng hải tử tìm tới mẫu thân lộ ra thân mật biểu lộ đương nhiên các thiên binh thiên tướng trong mắt lại là dị thường dữ tợn chỉ có thủy đức tinh quân ánh mắt lộ ra nghi ngờ biểu lộ trước đây mỗi lần đối địch đều là trực tiếp đem địch nhân nuốt vào hoặc là trực tiếp giảo sát lần này chuyện gì xảy ra mặc dù dị thường thủy đức tinh quân lại cũng không có bao nhiêu lo lắng dù sao cũng là pháp bảo của hắn thai n g é n đi ra trong nháy mắt thủy đức tinh quân cùng thiên binh thiên tương cái cằm đều kém chút rơi xuống đất lại là những thủy l o n g đó cùng nhau thu nhỏ vậy mà quay trúng quanh cái này tề thiên chuyển động thậm chí còn hướng tề thiên trong quần áo chui vào mặc cho thủy đức tinh quân làm sao đi đều khiển đều không làm nên chuyện gì thủy đức tinh quân bận bịu sức đầu mẹ chán đ ỗ n g nhiên nhớ tới tiên thiên linh bảo đối nhất định là tiên thiên linh bảo thân hình hưng phấn hơi hơi run rẩy lên hai mắt hiện đầy tham lam cũng may mắn hắn đang thao túng pháp bảo chúng thiên tướng chỉ coi hắn là hao tổn hao tổn tâm thần quá lớn bố trí đến không có phát hiện gì thường g i ế t g i ế t nhất định phải g i ế t hắn đoạt được tiên thiên linh bảo thiên binh thiên tướng ở đâu theo ta g i ế t t h ủ y đức tinh quân không lo được thu hồi t h ủ y long liền nhất mã đương tiên sông lên phía trước t ế thiên vui cười biểu lộ cũng c h ầ m c h ầ m thu vào trong tay xuất hiện một t h a n h trường đao lại là được từ diễn trong võ điện một thanh hậu thiên linh bảo các vị huynh đệ vô địch hôm nay rốt cục cũng viết xong ân chương á i này hai mươi mốt bắt quái chu ma trận chương hai mươi mốt bắt quái chu ma trận mặc dù những thiên binh này thiên tướng đa số là nhân tiên còn có một bộ phận địa tiên thiên tiên một trọi một không đủ để xếp hợp lý trời tạo thành uy hiếp thế nhưng là s o n g quyền nan địch bốn chân a cho dù là tề thiên ở trên trời tiên cảnh vô địch có thể chiến kim tiên nhân vật cũng không khỏi cảm thấy có chút ra tay ác độc bất quá nhưng cũng vẹn vẹn có chút ra tay ác đ ầ u tề thiên hít sâu một hơi dồn khí đ a n g điển nhanh chóng vận chuyển chư thiên phách thể quyết trên mặt chiến ý t r ù n g tiên h sau lưng càng là nổi lên một tôn to lớn ma thần hư ảnh này ma thần hư ảnh vừa ra phương viên trăm dặm liền tràn ngập tăng thương xa xưa vĩnh hằng hùng vi khí tước liền liền thiên địa tại thời khắc này cũng giống như đình chỉ vận chuyển t h ủ y đức tinh quân càng là rung động không hiểu tại ma thần hư ảnh xuất hiện một khắc này hắn cảm giác quanh thân pháp lực đều không thể vận chuyển trong lòng thoáng hiện một chút sợ hãi nhưng trong nháy mắt chính là bị tham lam che đậy kín sớm biết đây chính là tiên thiên mà thành tiên thiên linh bảo a tề thiên trong lòng một mảnh yên tĩnh điểm ấy tràng diện tại hỗn độn ma thần trí nhớ chỉ là tiểu tràng diện giết tề thiên bảo a một tiếng liền sách đao cùng thiên binh thiên tướng đụng vào nhau hoành t ả o thiên quân tề thiên lại là lấy đao khi côn sử xuất hỗn độn ma thần t u y ệ t học chỉ gặp lưỡi đao trô đến tiên huyết phi tiên giết giết từ tiếng gào thét từ tề thiên trong miệm phát ra tề thiên quanh thân càng là hiện đầy máu tươi có người khác cũng có mình sau lưng càng là lưu lại một từng mảnh thi thể g i ế t thức thứ hai duy ngã độc tôn ngàn vạn trường đao từ tề thiên tay bên trong bay ra mỗi trôi đều nắm chắc t r ở dài hướng về thiên binh thiên tướng quân giết tới a cứu ta a a a a nhanh g i ế t ta đi a vang lên thiên binh thiên tướng tiếng kêu t h ẳ n g thiết a lại là long cung bên ngoài tây hải tam công chúa bị hù dọa hét lên một tiếng nào h tới long mẫu trong ngực cái khác một chút long tộc tiểu bối cũng đều sắc mặt trắng bệnh hai chân run lên chính ở một bên nôn mửa đâu nhìn bọn hắn nôn mửa dáng vẻ phảng phất muốn đem năm chiếc ăn cơm đều phun ra t ố t n g ư ơ i xem một chút các ngươi giống tiểu gì các ngài hiện tại cái nào có một chút ta long tộc chiến sĩ dáng vẻ ngay cả điểm ấy tiểu tràng diện đều chịu không được tương lai làm sao dựa vào các ngươi khôi phục ta long tộc thời viễn cổ huy hoàng ngao quẳng một mặt nghiêm túc khiến trách thế nhưng là trong lòng cũng không nhịn được rung động lại là cái kia ngàn vạn trôi đao ảnh hướng về thiên binh thiên tướng quấn giết tới vậy đơn giản là huyết nhục văng tung tóe thịt nát tung tóe khắp nơi đều là trong lúc nhất thời tề thiên chung quanh mấy trượng bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc tất cả đều là từng đống thịt não không phân do đến cùng là trên đùi hay vẫn là trên tay cũng hoặc là, là địa phương khác tề thiên một thân máu tươi cũng có một chút thịt nát văng đến lông khỉ bên trong quanh thân cũng hiện đầy vết thương thế nhưng là sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh như cùng một cái chiến thần đồng dạng trong lúc nhất thời thiên binh thiên tướng cùng nhau lui lại không dám lên trước một bước ha ha ha ha ha ha ha, ha đến a đến a tề thiên trông thấy thiên binh thiên tướng một mặt sợ hãi không dám lên đến đây chào phung nói hử yêu hầu làm càn bậy trận thủy đức tinh quân nghe thấy tề thiên tiếng cười tức giận dị thường lập tức liền lớn tiếng kêu lên theo thủy đức tinh quân thanh em rơi xuống tề thiên liền nhìn thấy thủy đức tinh quân sau lưng cái kia mấy tên thiên tiên cảnh giới thiên tướng cầm trong tay quân kỳ đi ra b à y trận theo mấy tên thiên tiên cảnh giới cường giả thanh âm nhớ tới các thiên binh liền di chuyển nhanh chóng lên chỉ chốc lát sau thiên binh biến ngừng lại lại là bố thành một tòa trận pháp bắt quái chu ma trận lên để nói đến giải kỳ thật cũng bất q u á chỉ là một cái hô hấp ở giữa sự tình đợi tề thiên muốn ngăn cản thời điểm cái kia bắt quái chu ma trận sớm đã bố trí xong các thiên binh chính từng bước một hướng tề thiên tới gần đỉnh đầu của bọn hắn càng là lơ lửng bắt quái đồ tề thiên cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn xem trận này lại là vừa v ậ n hỏi thăm hệ thống trận này tin tức đinh ký chủ bắt quái chu ma trận là lấy sáu hào tam tam diễn sinh số lượng dễ có nói nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật lại có cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tướng tứ tướng sinh bắt quái bắt quái mà biến sáu mươi bốn hào từ đây vòng đi vòng lại biến hóa vô tận tốt hệ thống ngươi trực tiếp nói cho ta biết làm sao phá giải là được rồi ngươi nói ta khác cũng thay người không thông thế thiên buồn bực nói đến đinh ký chủ bắt quái trận theo hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai tám môn từ chính đông sinh môn đánh vào hướng tây nam hưu môn giết ra phục từ chính bắc mở cửa giết vào trận này có thể phá tốt h ả o h ả o thùy đức tinh quân đến là dự tính hay lắm vậy mà định dùng trận pháp đánh giết tại ta thế nhưng là hắn làm sao cũng không hồi tưởng đến ta sẽ tùy thân mang theo người trận pháp đại sư đi thế thiên một mặt cười xấu xa đâu nghĩ đến cho bổn vương chết đi tề thiên phát ra một kích mạnh nhất dự định g i ế t như sinh môn cái kia nho nhỏ thiên binh dọa đến giơ lên binh khí ngăn cản đi lên chỉ nghe ken h một tiếng tiểu binh cũng không có có trong tưởng tượng như thế trở thành một đám bùn não ngược lại là tề thiên bị chấn lui về phía sau vài chục bước hệ thống đây là có chuyện gì thế thiên ngữ k h í tràn đầy c h ấ n kinh cùng không thể tin đốt ký chủ này bắt quái chu ma trận diệu dụng vô tận n ó lớn nhất diệu dụng chính là trong nháy mắt đem người khác công lực chuyển hóa đến trên người mình cái này chỉ toàn sự tình như thế người thiên nếu là ta được đến trận này đây không phải là vô địch thiên h ạ thế thiên rõ ràng bị khiếp sợ đến không đúng không đúng trận này nếu là như thế người tiên thiên, thiên đình sớm đã xưng bá tây du thế giới sao còn biết cho phép khác bỡ đỡ xuất hiện thế thiên rất nhanh liền kịp phản ứng phát hiện kỳ hoặc trong đó đốt trận này mặc dù biến ảo vô tận tuy nhiên lại cũng chỉ có thể đem lực lượng sách sinh đến cảnh giới kim tiên sau khi tăng lên tu sĩ sẽ bởi vì nhỏ yếu không thể thừa nhận lực lượng cường đại mà làm kinh mạch đứt từng khúc đan điền khô kiệt từ đây vô duyên cùng tiên đạo trừ phi có thể được đến tái tạo nhục thân linh dược thế nhưng là cái này linh dược giới là giá trị liên thành lại như thế nào lại là hắn một cái nho nhỏ thiên binh có thể có t ế thiên cùng hệ thống giao lưu bất quá là chuyện trong n h mắt tê thiên bốn phía thiên binh thiên tướng dần dần xông tới hôm nay thật thê thảm đi nhổ răng nói còn không thể nhổ rất khó khăn rút muốn xin chuyên gia thứ tư ta thật vất vả mới làm tốt chuẩn bị tâm lý còn muốn dày vò hai ngày a ta tốt không may a muốn mạng a không biết có thể hay không ký cái ta giống như kiếm tiền a cố lên nha tác giả ta cũng nghĩ xông vào bảng chuyện mới ba chương hai mươi hai hùng bên trong hùng chương hai mươi hai hùng bên trong hùng h ừ thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm mình muốn chết vậy cũng đừng trách bổn vương tâm ngoan thủ lạc tề thiên giữ tợn cười một tiếng hận hận nghĩ đến thế giới chi lực gia trì thân thể ta tề thiên trong lòng gầm lên giận dữ lại là điều động tiểu thế giới thế giới chi lực gia trì bản thân chiến l ự c lập tức bạo tăng xa xa thủy đức tinh quân nhìn qua tề thiên khí thế biến hóa trong lòng hiện ra một loại dự cảm bất t ư ở n g nhất là trông thấy tề thiên một mặt khuôn mặt bình tĩnh trong lòng dự cảm liền càng thêm mãnh liệt bên này thiên binh thiên tướng càng là không ngừng hướng về tề thiên tới gần tề thiên hơi nết khoẹ môi lê n lên dường như khinh thường c h à o phúng cũng hoặc là xem thường tóm lại nhìn chúng thiên binh một trận lửa cháy rết rết rết chúng thiên binh giống giận hướng về tề thiên đánh tới tề thiên liếc mắt liếc về phía đứng ở đằng xa t h ủ y đức tinh quân dường như xem thường cũng là khiêu chiến tề thiên tại t h ủ y đức tinh quân trong mắt bất quá là trên thất thịt hết thể đã được quyết định từ lâu hắn bất quá là tại vùng vây dãy chết mà thôi thế nhưng là ở phía xa long tộc tiểu bối xem ra là như vậy anh hùng khí khái hào tinh văn trượng thật là chân nam nhi nhìn bọn hắn một trận nhiệt huyết sôi trào nếu không phải nhà mình trưởng bối ở đây đã sớm xông lên phía trước chém giết một phen mà cái kia tây hải tam công chúa ngao tấc trong tương tượng càng là tơ t ì n h tràn lan thở nhỏ sinh hoạt tại xuống dốc trong long tộc thường thấy phụ vương mẫu hậu đối mặt thiên đình mềm yếu hèn mọn đột nhiên trông thấy tề thiền cái này có can đảm phản kháng thiên đình đồng thời pháp lực cao thâm hạng người như thế nào không tâm đậu tự gây nghiệt không thể sống tới đi hôm nay ta liền giết thông khoái tề thiên than nhẹ một tiếng g i ế t không đợi thiên binh vây tiến lên đây tề thiên lại là dẫn đầu vào tới có thế giới chi lực ra chỉ bản thân tề thiên liền ngay cả kim tiên đều có thể hoàn ngược như thế nào cái này chỉ có pháp lực nhưng không có cảnh giới ngụy kim tiên có thể chống cự tề thiên mỗi một đao đều văng lên một vòng máu tươi một cái sinh mệnh ha ha ha thông khoái thông khoái nhân sinh nên như vậy tề thiên giết h ư n g khởi càng là kích phát thuộc về hỗn độn ma vượn m à tính không khỏi nhớ tới kiếp trước một bài nam nhi hành không khỏi hát vang nam nhi khi giết người s á t nhân bất lưu t ì n h thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí nặng hứa nhai tý tức giết người thân so lông h ồ n g nhẹ lại có hùng cung bá giết người loạn như nha r o n g rổi đi thiên hạ chỉ đem đao thương khen nay muốn mịch loại này hưởng phí vớt ánh trăng quân không thấy dựng thẳng nho nổi dậy như ong tráng sĩ chết cựu châu từ đây khen nhân nghĩa một khi bắt di loạn trung nguyên sĩ、si、tử lợn chạy l o ạ n dân khóc ta muốn học nếp xưa trọng trấn hùng hào khí thanh danh cùng cạn bã khinh thường người nhân miệng ai thân meo g ọ t thiết kiếm giận dữ tức giết người cắt cỗ tướng nhắm rượu đàm tiếu h quỷ thần kinh ngàn d i m giết thủ khấu nguyện phí mười chu tinh chuyên chư điền quang chủ cùng kết tối t â m tình hướng ra tây môn y mộ sách đầu người về thân m ệ t mỏi duy nghĩ ngủ chiến hào đ ố n g nhiên thổi tây môn đ ừ n g mẹ đi mẹ buồn mà không buồn thân hứa hoàn thành tác phẩm sự tình nam nhi giải không về giết đấu giữa thiên địa thảm liệt kinh âm đình ba bước giết một người tâm dừng tay không ngừng huyết lưu vạn dạm sóng thi gối thiên tầm núi trắng sĩ chinh chiến thôi mệt mỏi gối địch thi ngủ trong mộng con giết người lúng đồng tiền chiếu làm h uy nữ nhi chớ muốn hỏi nam nhi hung hà rất xưa nay nhân đức chuyên hạ i người đạo nghĩa cho tới bây giờ không một thật quân không thấy sư hổ con ngồi lấy được uy danh đáng thương con mai có ai yêu thế gian cho tới bây giờ mạnh ăn yếu cho dù có lý cũng ngồn công quân đừng hỏi nam nhi tự có nam nhi hành nam nhi hành đương bảo lệ sự tình cùng nhân hai không lập nam nhi sự tình tại giết đấu trường gan giống như hùng bị mục như sói sinh nếu vì nam tức giết người không dạy nam thân thể khỏa nữ tâm nam nhi xưa nay không lo lắng thân có chết đạo ị c cười chiến 100 chỗ, khắp nơi cùng có h thủ thừa. Thu khắp tương trận trường nơi nguyện thanh. Nam nhi Nam run dậy, có ca cùng chớ có rẩy, n nghe. Giết một là vì tội, vạn là vì hùng.、Đổ、đến 900 vạn, Giết hùng trong đồ hùng. bên trong, hùng. Hùng bên trong hùng. Đạo khác biệt khám phá trăm năm nhân nghĩa tên nhưng làm kiếp này xính hùng phong mỹ danh không yêu yêu tiếng xấu giết người trăm vạn tâm không trừng phạt thà dạy dị tộc nghiến giang hận không dạy không có mắng ta người phóng nhãn thương k h ô n g trong thiên hạ nơi nào anh hùng không giết người b à thật là anh hùng h ả o kỳ ta liền ngay cả bổn vương cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào đông hải long vương ngao quẳng một mặt cảm khái nói ra bá phụ tức lòng văn ngươi mau cứu hắn đi bá phụ ngao tức lòng trên mặt tràn đầy nước mắt nhìn xem tể thiên vết thương trên người không ngừng tăng thêm càng là thống khổ dị thường không khỏi hướng đông hải long vương cầu khẩn nói cái khác long tộc cũng đều một mặt chờ đợi nhìn qua hắn ngao quẳng lại là trầm dai nhắm hai mắt lại ngao tức lòng bên trong tràn đầy cái này thất vọng tuy nhiên lại không có phát hiện ngao q u ả n g trong mắt một tia khuất đủ, không căm lòng hèn nhát hèn nhát các ngươi đều là hèn nhát ngao tức lòng thống khổ kêu rẽ lấy vừa nói vừa hướng về bên trong chiến trường bay đi ách lại là ngao q u ả n g xuất thủ đem ngao tức lòng đánh hôn mê bất tỉnh mặt đối với những khác long tộc ánh mắt khó hiểu ngao q u ả n g lại là t h a m t h ả m nói ra hết thể vì long tộc ha ha ha ha ha ha ha zit a tề thiên tuy có tiểu thế giới duy trì pháp lực vô tận vừa ý thần sớm đã mệt mỏi trong lòng chỉ có một c ố bất bại tín niệm h ủng hộ trường đao trong tay còn đang không ngừng quơ tay lại sớm đã chết lặng nhanh nhanh nhanh, nhanh. ngăn trở hắn ngăn trở hắn lại là tề thiên bất chi bất giác、đãinh. đã giết tới thủy đức tinh quân trước mặt thủy đức tinh quân trông thấy tề thiên sau l ư n g sớm đã máu chạy thành sông chân cụt tay đ ứ t khắp nơi đều là thủy đức tinh quân chính là lạnh cả tim tề thiên giật giật khát khô môi lộ ra thị nụ cười máu phát ra điệp điệp tiếng k ê d o a đến phía trước cản trở thiên binh hống một cái chạy t ứ tán liền ngay cả cái kia thủy đức tinh quân hướng nơi xa chạy trốn mà đi h ắ h ắ h ắ h ắ h lúc này muốn đi rồi đi sao tề thiên lẩm bẩm nói vừa dứt lời tề thiên liền xuất hiện ở thủy đức tinh quân bên cạnh nơi xa tề thiên thân ảnh mới dần dần tiêu tán keng keng keng lại là thủy đức tinh quân trông thấy chạy trốn vô vọng liền quay người cùng tề thiên n g h ĩ đấu cái kia thủy đức tinh quân lại cũng không hổ là uy tín lâu năm kim tiên vậy mà tiếp nhận tề thiên mấy chục chiêu công kích các vinh đệ vô địch đến cùng viết thế nào a còn mời mọi người nhiều hơn đánh giá mới một tuần bắt đầu mọi người cùng nhau cố lên câu chú ý câu cất giữ câu phiếu đề cử t r ư ớ c bái tạ các vị thật to chương 23, b i ế n cố chương 23, b i ế n cố vê anh k e n vênh tề thiên cùng thủy đức tinh quân mãnh liệt đụng vào nhau ngao tức lòng bọn người nhìn thấy trong cung điện một cái kim sắc thân ảnh cùng một ngày thủy long không ngừng đụng chạm lấy yêu hầu vì cháu của ta đền m ạ n g đi thủy long gào thét trong miệng phát ra lại là thủy đức tinh quân thanh âm nguyên lai、like、nước này long chính là thủy đức tinh quân biến thành lúc này thủy đức tinh quân thi triển ra thủy hệ thần thông đơn giản liền là như cá gặp nước uy lực tăng gấp b ộ i thời gian dần trôi qua chiếm thượng phong rầm rầm rầm rầm rầm một cỗ mánh liệt tiếng va chạm vang lên lên hai bóng người từ đang dây dưa điểm mở Yêu hắc ầ tầm u quát màu máu chỉ có ngực kịch ngực có cào ha thể thương Thủy nhân thiên phập phồng, thể nhìn hiển h bằng bộ ngươi tổn long miệng nôn, lên. lồng lông vàng óng diện ràng tươi, liệt ta. ra ra ra ra. Tế một làm lộ đạo rõ vết đã hắc lao tặc khoác lác ai đều sẽ nói tề thiên liếm liếm khát khô bờ môi hận hận nói ra tới đi chiến tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng xông tới t h ủ y đức tinh quân cũng là không cam lòng yếu thế đồng dạng cuồng hống một tiếng nào về phía tề thiên vì ta độc tôn tề thiên trường đao trong tay đao khí trùng thiên hướng về thủy đức tinh quân quét ngang mà đi lại làm một chiêu này thủy đức tinh quân biến thành thủy long long nhãn kịch liệt co vào hắn vĩnh viễn không quên hắn được vô số thủ hạ chết thảm tại một chiêu này phía dưới lúc này làm chuẩn thiên sứ ra một chiêu này cũng là không dám k i n h thường thủy c h i thần thông càng là vận chuyển tới cực h ạ n đụng đụng đụng a a a thần long bãi vĩ thủy đức tinh quân cứ việc toàn lực phòng ngự tề thiên một thức này công kích nhưng lại vẫn xem thường hỗn độn ma vượn tuyệt chiêu vô số đạo đao ý chém xuống tại nước trên thân rồng nương theo lấy thủy đức tinh quân thống khổ tiếng gào thét đạo đạo máu tươi phun ra hhhhh tề thiên một mặt giữ t ậ n cười trong miệng cũng là chảy ra máu tươi trường đao trong tay càng là đức thành tướng khúc cũng là bị thủy đức tinh quân một cái phản kích mà thương nếu không phải đại bộ phận công kích bị trường đao chỗ cản tề thiên lúc này chỉ sợ đã trọng thương yêu hầu ngươi sao dám làm tổn thương ta thủy đức tinh quân biến thành thủy long kịch liệt bốc lên máu tươi sớm đã bày kín toàn thân xa xa nhìn lại cực kỳ giống một ngày huyết long hắn cuồng hống một tiếng điên cuồng hướng về tề thiên v ọ t tới quanh thân càng là mang theo một mảnh huyết thủy tề thiên thần sắc sớm đã mệt mỏi một cái không ngại cũng là bị thủy long quấn chặt lấy a a tề thiên gầm thét toàn thân khí huyết phun trào hai cái lông xù hầu trưởng đột nhiên biến lớn mấy lần hướng về trên thân quấn quanh thủy long đập mà đi mỗi một trưởng đều t ó é lên từng mảnh từng mảnh máu tươi không biết là tề thiên hay vẫn là thủy đức tinh quân tiếng gào thét đập âm thanh vang vọng toàn bộ thủy tinh cung thủy tinh cung bên ngoài những cái kia người quan chiến càng là nhìn phát lạnh thủy đức tinh quân miệng rồng phát ra một tiếng quyết nhiên gầm rú thân thể khổng lồ có thể dùng sức tề thiên chỉ cảm thấy lấy quanh thân áp lực tăng gấp bội nội tạng đều phảng phất muốn phá tan đến hai mắt càng là xích h ồ n g cái mũi trong miệng càng là phun ra ra máu tươi a a a mở cho ta a tề thiên trong lòng cuồng hống trong cơ thể chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển tiểu thế giới linh khí càng là không cần tiền hướng về tề thiên tràn vào tề thiên thân thể đ ố n g nhiên khổng lồ mấy lần trên thân máu tươi vang khắp nơi mở cho ta g ầ m lên giận dữ tề thiên hai tay một chương không tại phòng thủ to lớn hai tay hướng về thân rồng trộm tới cho ta đoạn a tề thiên trên trán nổi lên gân xanh hai tay càng là cơ bắp nâng lên đúng là muốn đem thân rồng kéo đức giống một tiếng thống khổ long ngâm vang lên thủy đức tinh quân thân thể buông lỏng ra tề thiên liền muốn trốn ra phía ngoài xuyên nhưng vô luận hắn sôi trào như thế nào thân thể vẫn là bị một đôi cự trưởng một mực bắt lấy đoạn đoạn đoạn a chỉ nghe xé rồi một tiếng to lớn thân rồng chỉ toàn sinh sinh bị tề thiên xé mở tề thiên trong miệng cũng là máu tươi c u ồ n phún càng là sen lẫn không biết tên nội tạng mảnh vỡ hai đoạn long thân tại trong cung điện một trận bốc lên liền hóa thành hai cỗ thanh khí tụ ở cùng nhau hiện lộ ra thủy đức tinh quân thân thể chỉ gặp lúc này thủy đức tinh quân một thân máu tươi co quắp ngã trên mặt đất sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng lại là nhận được trọng thương không cách nào lại duy trì phát thân tề thiên sắc mặt khoe miệng có chút thượng đấy máu tơi ư thuận khoe miệng toát ra đến nhưng hắn lại không để ý trong miệng hắc hắc cười không ngừng lao tặc xem bộ dáng là ta thắng tề thiên sắc mặt bình tĩnh đối với thủy đức tinh quân nói thật sao người thắng thì thế nào ta thế nhưng là thiên đình thủy thần người dám giết ta ha ha ha thủy đức tinh quân một mặt càn rỡ mà nói tề thiên hắc hắc cười một tiếng hướng về thủy đức tinh quân đi từ từ tới dưới chân xuất hiện từng cái huyết sắc dấu chân thủy đức tinh quân nhìn xem tề thiên khuôn mặt bình tĩnh trong lòng chẳng biết tại sao nổi lên bất an mãnh liệt tề thiên thân thể cũng là bị thương nghiêm trọng hắn cùng thủy đức tinh quân chỉ gặp bất quá năm mươi mét khoảng cách quả thực là để hắn đi hai phút đồng hồ tề thiên nhìn xem nằm thủy đức tinh quân một đôi cự trưởng chậm rãi giơ lên đ ỗ n g nhiên hướng về thủy đức tinh quân đầu lâu vô xuống đi thiên bồng nguyên xoáy n g ư i lại không ra tay t h ủ y đức tinh quân nhìn xem cự trưởng cách hắn càng ngày càng gần giống to một tiếng nói tề thiên bị một cỗ cự lực đẩy lui vài chục bước đại hắn đứng vững lại nhìn về phía t h ủ y đức tinh quân lúc lại là phát hiện t h ủ y đức tinh quân trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái anh tuấn đại hán trong tay cầm một cái cựu xỉ đình ba rất là bất phàm có thơ làm chứng n à y là rèn luyện thần băng sát mai mai thành công chỉ riêng trong sáng lao quân mình động kiềm trụ y mê hoặc tự mình thêm than m ạ n h ngũ vương ngũ đế dùng tâm cơ lục đinh lục giáp phí chắc trở tạo thành chín răng ngọc rủ xuống răng đúc thành s o n g hoàn kim rơi lá thân trang sáu rượu sắp xếp ngũ tinh thể theo bốn mùa theo tám tiết y ưu khuyết điểm trên dưới định càn khôn tả hưu âm dương phân nhật nguyệt sáu hào thần tướng theo thiên điều bắt quái sao trời theo đấu liệt tên là thượng bảo thấm kim ba tiến cùng ngọc hoàng c h ấ n đan khuyết bởi vì ta tu thành đại la tiên vì ta nuôi liền trường sinh khách sắc phong nguyên x o á i hào thiên bồng khâm ban thưởng đinh ba vì ngự tiết r ơ i lên liệt diễm cũng hào quang rơi xuống manh liệt gió tung bày thủy tuyết thiên t à o thần tướng tất cả đều kinh địa phủ diêm la tìm mật e sợ nhân gian cái kia có như vậy b ì n h trên đời càng không như thế sát tùy thân biến hóa vừa ý nghi ngờ tùy ý b ư ớ c lên theo khẩu quyết cùng nhau vài năm chưa từng cách bạn ta mấy năm không ngày nào đừng nhật thực ba bữa cơm cũng không ném đêm ngủ một đêm đục không thiết đã từng beo đi phó bàn đảo đã từng dẫn hắn hướng đế quyết đều là bởi vì cầm rượu lại hành hung chỉ vì dựa mạnh liền khóc lóc con sòm thượng thiên biếm ta hàng phạm trần tạ thế tận ta làm tội nghiệt hang đá tâm tả từng ă n người cao trang tình vui hôn nhân kết cái này ba xuống biển lật tung long đạo ổ lên núi b ẻ vụn h ổ lang huyệt các loại binh khí lại đ ừ n g đ ể duy có ta khi ba nhất cắt giữ lẫn nhau thủ thắng có gì khó đánh cược cầu công không cần phải nói hà sợ ngươi đầu đồng sắt não một thân thép ba đến hồn tiêu thần khí tiết t ừ thiên nhìn trong người này Đinh gặp tay kiểu sĩ bồng a ra Tại tưởng Thủy Tinh tiếng Thiên liên người là kêu quân không đoán này chính khó Đức đ nguyên soái ngươi vậy mà hiện tại mới ra tay ta nhất định phải bẩm báo ngọc đế chế tội của ngươi t h ủ y đức tinh quân tức giận kêu lên thiên đ ồ n g nguyên soái chỉ là lạnh lùng phủi hắn một chút liền không còn quan tâm liền nhìn về phía tề thiên ngươi cũng coi là tên hán tử thúc thủ chịu trói đi ta không muốn giết ngươi tề thiên lúc này lại là trong đầu nổi lên chư bát giới khuôn mặt nhìn nhìn lại hắn lúc này gương mặt hắn đến cùng làm chuyện gì để ngọc đế như thế hận hắn chẳng lẽ là hắn cho ngọc đế mang theo nón xanh tề thiên nghĩ đi nghĩ lại trong miệng càng là phát ra tiếng cười các huynh đệ ủng hộ a tuần này sách mới bảy nghìn năm mươi lăm tên thật đáng thương a chương hai mươi b ố đại bại chương hai mươi b ố đại bại tề thiên cười xong liền biết phải gặp quả nhiên một cỗ sát cơ đập vào mặt băng hàn thức cốt liền ngay cả trong điện nhiệt độ đều giảm xuống ba phần tề thiên cứng ngắc quay đầu đi nhìn về phía sát khí nơi phát ra nhưng không chính là ngày đó đồng nguyên x o á y sao tề thiên khỏe miệng cứng ngắc liệt động ta nhắc tới là hiểu lầm ngươi tin không thiên đồng nguyên x o á y cũng không để ý tới hắn chỉ là nắm c ử u sỉ đ ì n h ba tay nắm thật chặt khỏe miệng buộc vòng quanh một sợi tiêu dung nếu là người quen biết hắn liền sẽ biết hắn đây là muốn nổi giận khúc nhạc dạo lớn mật yêu hầu dám xem thường cùng ta lại để ngươi biết sự lợi hại của ta quanh thân pháp tắc c u ố n quanh trong tay đinh ba vung vầy ra tề thiên g ư ợ n g cười mặc dù biết là hiểu lầm nhưng lại lại không thể đi giải thích chẳng lẽ ngươi muốn tề thiên đi nói cho hắn biết ngươi sẽ đầu thai t h à n h heo ta là đại sư huynh của ngươi chỉ sợ đến lúc đó thiên đồng nguyên soái xé tim của hắn đều có chỉ có thể kiên trì đi đón chiêu cái này thiên đồng nguyên soái không hổ là đại la kim tiên vừa ra tay liền kinh thiên địa đông hải mặt biển lật lên thao thiên cự lãng cậu tử nhanh chèo thuyền dậy sóng trên mặt biển vang lên một lao hán thanh â m lo lắng thế nhưng là cha vong còn không có thu đâu một cái thật thà thanh â m từ đầu thuyền nhớ tới nhanh chèo thuyền lao hán ngữ khí lo lắng mà xem xét ngay tại thuyền chậm rãi chạy nhanh động lúc một loạt sóng lớn nên mà đến tại sóng lớn trước mặt nhân lực đúng là yếu đuối như thế sóng lớn qua đi trên mặt biển phiêu đạn g thân tàu mạnh vỡ cha cha ngươi ở đâu thật thà t h a nhâm vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này lại là tràn đầy bi thương và lo lắng đông hải thượng tình cảnh như vậy khắp nơi đều là trên mặt biển vang lên lo lắng âm thanh bi thương âm thanh khắp nơi đều là tiếng gạo có nhi tử tìm phụ thân có phụ thân tìm nhi tử cuối cùng đều biến thành cầu nguyện âm thanh nhân tử hải thần mẹ tổ còn xin ngài mau cứu ta thân nhân trên mặt biển một nữ tử thân ảnh dần dần rõ ràng mau nhìn mau nhìn mẹ tổ tới cứu chúng ta dưới mặt biển đông hải long vương khỏe miệng dẫn động tới ánh mắt nhìn qua thiên đồng nguyên x o á y thân ảnh tràn đầy cảm giác bất lực chỉ có thể ở trong lòng gầm thét liên tục không biết bị này một khó không biết ta đông hải hải tộc còn thừa lại mấy thành ba vị hiền đệ mau mau theo ta xuất thủ ổn định nước biển dứt lời liền hiện ra long thân dâu hùm l i ệ p đôi chiều cao như rắn có v ẻ giống như cá có sừng phảng phất hiệu có trào giống như ứng có thể đi cũng bay được có thể đổ nước có thể lớn có thể nhỏ có thể ẩn có thể hiện có thể rời sông lấp biển nuốt gió thổ vụ hưng mây mưa xuống bên này phát sinh sự tình tề thiên cũng không biết hắn hôm nay thật là gặp phiền phức n g ậ p trời một đạo cựu sĩ đình ba hư ảnh từ thiên đồng nguyên xoáy trong tay bắn ra trong nháy mắt liền tới đến đông đủ trời trước mặt tề thiên mặc dù vận chuyển công lực ra sức ngăn cản lại cũng chỉ cảm giác một cỗ cự lực từ đó bạo phát đi ra trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài xa xa long tộc tiểu bối hít sâu một hơi tề thiên cường đại bọn hắn thế nhưng là thấy được mà thiên b ồ n g nguyên x o a y có thể trực tiếp đem hắn tung bay đây là cường đại cỡ nào a chuyện của tui vn lại nhìn tề thiên đón đỡ t h ủ y đức tinh quân một chiều bàn tay từng tia từng tia huyết nhục nổ đến lộ ra điểm điểm bạch cốt trên người cái kia được từ hoa quả sơn bảy mươi hai đường yêu vương áo giáp sớm đã vỡ vụn như lô rách sắt vụn treo ở trên người trên thân càng là có bao nhiêu chỗ dạ n ư ớ c r a trong cơ thể kinh mạch càng là đứt thành từng khúc máu tươi thuận chạy xuống khúc ta t ề thiên giấy rủa lấy đứng lên khoe miệng thỉnh thoảng chảy ra máu tươi đại la kim tiên quả nhiên không phải ta bây giờ có thể chống cự chỉ là tùy ý một kích lại liền để ta bản thân bị trọng thương suýt nữa mất mạng hắn lại là không biết thiên đ ồ n g nguyên x o á y so với hắn càng g i ậ n mình thiên tiên cảnh giới sâu kiến vậy mà tiếp mình một chiêu còn sống thiên đ ồ n g nguyên x o á y sắc mặt chậm rãi khó coi mình một chiêu vậy mà không có giết chết chỉ là thiên tiên cảnh giới yêu hầu cũng nếu như bị thiên giới đồng nghiệp biết còn không bị bọn hắn chế rễu chết cho nên cái này yêu hầu phải chết đây cũng là cường giả thế giới khiến người mệnh như cỏ rác yêu hầu vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng ngươi lại như thế không biết tốt xấu vậy liền chớ có trách ta tiếp ta một c h i ề u thiên hà đời trời cái này chính là ta trưởng quản thiên hà mấy ngàn năm sáng tạo chiêu thức có thể chết ở chiêu này dưới cũng không ngủ ngươi kiếp sau ở giữa đi một lần tề thiên ánh mắt bên trong trong nháy mắt xuất hiện một đầu lao nhanh dòng sông mặc dù biết đây bất quá là thiên bồng nguyên soái chiêu thức biến thành nhưng nhưng vẫn là sẽ không tự chủ được xem là một con sông đây cũng là đại la kim tiên lợi hại lĩnh ngộ p h á p tác nhất cử nhất động có p h á p tác đi theo mà ngày này bổng lĩnh ngộ chính là thủy c h i p h á p tác tề thiên cảm giác một cố đại thế nghiên ép lên đến không cách nào địch nổi không cách nào chống lại nhanh nhanh nhanh bày trận bày trận lại là đông hải long vương hoảng vội vàng kêu lên âm âm một tiếng vang thật lớn vang lên liền ngay cả thủy tinh cung đều đầu đ ộ n g nguyên địa càng là xuất hiện cái một cái sâu không thấy đáy lô lớn mà đông hải long vương bọn hắn càng là khỏe miệng mang máu sắc mặt trắng bệnh đại la kim tiên không hổ là đại la kim tiên chỉ là dư ba liền có thể để cho chúng ta thụ thương về phần thủy đức tinh quân đã sớm trôn xa thiên đồng nguyên x o á y thần thức hướng về trong động tìm kiếm phát hiện trong đó cũng không cái gì sinh mệnh dấu hiệu liền quay người bay về phía thiên đình phục mệnh cũng không để ý tới sau l ư n g thủy đức tinh quân nguyên địa chỉ để lại sắc mặt khó coi thủy đức tinh quân cùng nói ra sẽ không ai tin tưởng cả đây là thủy tinh cung cung điện t h ủ y đức tinh quân lại là đông hải long vương cắn răng nghiến lợi thanh e m nhớ tới t h ủ y đức tinh quân ngẩng đầu nhìn lại lại là đông hải long vương một đoàn người vây tiến lên đây từng cái cũng giống như muốn sống n u ố t h ắ n t h ủ y đức tinh quân lạnh không ngã d ù n g mình một cái mặt lộ vẻ ra cười khổ cái này long quân cái này đây đều là hiểu lầm ta cũng là phụng mệnh hành xử a trong lòng lại là nghĩ đến hử nếu không phải ta pháp lực tiêu hao quá lớn sao lại sợ ngươi cái này lao n ê thu Ha ha ha ha ngươi chiếm lấy ta thủy tinh cung lúc tại sao không nói đây là hiểu lầm ngươi đuổi ta ra long cung lúc tại sao không nói đây là hiểu lầm đông hải long vương hai mắt xích hồng tràn đầy vẻ điên cuồng long long quân ngươi muốn như thế nào phải biết ta thế nhưng là người của thiên đình ngươi dám giết ta liền đợi đến ngươi long tộc diệt tộc đi t h ủ y đức tinh quân dường như tìm được dựa vào mặt lộ vẻ dữ tợn cười nhạo nói có lẽ là t h ủ y đức tinh quân có tác dụng đông hải long vương trong mắt xích hồng tri sắc dần dần rút đi vô lực nói ra ngươi cút cho ta đại ca bá phụ tránh ra để hắn đi ngao quảng kiên định nói ra ngao quảng nhìn qua thủy đức tinh quân thân ảnh dần dần đi xa một cỗ sỉ nhục tràn ngập trong lòng của hắn a a a a a vuốt ve cái này thủy tinh cung tàn t h i ế n một giọt máu nước mắt từ trong mắt của hắn nhỏ ra ở đây mỗi một cái long tộc nhìn qua ngao quảng điên cùng thân ảnh trong lòng đều hận hận thể ta nhất định phải cố gắng tu luyện dương ta long tộc thần uy không biết sách của ta có thể hay không ký kết a điểm xuất phát có thể không thể nhìn lên a nếu có một ngày ta quyển sách này thái giám còn xin các vị không nên quá mang ta kỳ thật không ký kết trước đó tác giả là một phân tiền cũng không có mà chúng ta tuân thủ một ngày tối thiểu phải bỏ ra thời gian tám tiếng gõ chữ đừng bảo là ta tham tiền chỉ vì tác giả cũng phải nuôi gia đình các huynh đệ ủng hộ a hiện tại là bảng chuyện mới 5.592 g h n t r ư ê n chương 25, chạy ra thăng thiên chương h a chạy ra thang thiên mặt trời chói chang trên không hai bên đường cây cối rậm rạp cây xanh r â m mát buồn bực đủi đủi cổ thụ che trời vạn m ụ c tranh quang vinh cây xanh r â m mát lộc cộc lộc cộc lộc cộc từ xa nhìn lại một chiếc xe ngựa chính chậm rãi tại đạo lái trên đường lấy tiểu thư ngừng g i a o lộ uống miếng nước đi trong xe ngựa một cái hình dạng thanh tú nữ tử đ ố i một cái đầu đeo khăn lụa nữ tử nói ra không được tiểu thúy ta cái này không khác hay vẫn là nắm chặt thời gian đi đường đi thanh âm thanh thúy tử khăn lủa bên trong truyền ra tiểu thư ta biết ngài vội vã đi đường thế nhưng là thời tiết quá nóng không uống nước trong hội nóng thanh tú nữ tử khuyên giải nói nói đúng vậy a tiểu thư thời tiết như thế nóng bức hay vẫn là nhiều uống một chút nước đi vạn nhất nếu là bị cảm nắng càng là sẽ chậm trễ lộ trình ngoài xe ngựa chuyển đến giàn mua mà hiền hòa thanh âm được rồi phúc bá dừng lại nghỉ ngơi sẽ lại đi đường đi Dụ. lao giả lái ngựa ngừng lại tiểu thư ngài trước xuống tới nghỉ ngơi sẽ ta đi tìm một chút chút nước đến phúc bá đi nhanh về nhanh cẩn thận một chút tiểu thúy ngươi cùng phúc bá cùng đi chứ vậy thì tốt tiểu thư ngươi trước tiên ở cái này ngồi nghỉ ngơi đ ừ n g đi l o ạ t động chúng ta rất nhanh liền trở lại tiểu thúy ngươi tại bên bờ chờ lấy ta xuống dưới thịnh chút nước đến phúc bá ngươi cẩn thận một chút phúc bá nước này tốt thanh tịnh a lần này cuối cùng không cần lo lắng trong hội nóng tốt chúng ta hay vẫn là mau mau trở về đi tiểu thư một người ở lại ta luôn luôn không yên lòng a cái này tựa như là tiểu thư thanh âm đi mau láo giả c u ố n quít hướng xe ngựa chạy tới tiểu thư tiểu thư người ở đâu phúc bá tiểu thúy ta ở chỗ này đây một bên trong đùi cỏ chuyển đến tiểu thư thanh âm tiểu thư thế nào có hay không thương ở đâu tiểu thúy c u ố n quít chạy tới nhìn từ trên xuống dưới tiểu thư nói ra tiểu thúy ta không sao phúc bá người mau nhìn nơi đó lại là nữ tử kia hướng về lão giả nói ra cũng dùng ngón tay hướng một bên cỏ tử lão giả cùng tiểu thúy hai người thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang lại là một cái bị thương thanh niên nam tử đổ vào trong bụi cỏ cái này tiểu thư đ â y là lão giả nhìn xem tiểu thư nghi ngờ hỏi cái này ta cũng không biết ta sau khi xuống xe cảm thấy chân có chút không còn chút sức lực nào liền muốn đi vòng một chút kết quả là trông thấy hắn cái kia được xưng tiểu thư nữ tử một mặt n g h i ê mà m sợ nói tiểu thư mau nhìn hắn còn sống lại là tiểu thúy kinh ngạc lời nói nhớ tới quả nhiên mọi người liền nhìn thấy nam tử kia bộ ngực còn tại yếu ớt chập trùng phúc bá nhanh cứu hắn cái này tiểu thư lai lịch người này không rõ không biết thiện hay á c chúng ta hay vẫn là đừng xen vào việc của người khác phúc bá phúc bá mau cứu hắn đi lại nói phúc bá ngài thế nhưng là trên giang hồ đỉnh đỉnh nổi danh phích lịch thủ chỉ bằng hắn lại thế nào a sẽ là đối thủ của ngươi đâu phúc bá ngài liền mau cứu hắn đi nữ tử kia hướng bên cạnh lão giả nũng nịu nói ra tốt tốt tốt ta cái này cứu hắn đến tiểu thúy phụ một tay đem hắn mang lên đường đi lên